Nương nhất quán so người khác có kiến thức, mới có thể đem nhật tử quá đến như vậy rực rỡ. Khương mật một bên thu xếp cơm canh một bên nghe bên ngoài mẫu tử tán gâu, đồng nhiên cảm thấy tướng công có thể thảo bà bà thích cũng không được đầy đủ dự học vẫn làm tốt lắm. Người đọc sách nói chuyện chính là xuôi thai, xem bà bà cao hưng đến. Vệ ra này tam huynh đệ lôi ra tới so bì, nô thị sẽ bất công thật không khó lý giải. Vệ đại lang huynh đệ trở về thời điểm, sắc trời đem ám. Đi theo nên cả nhà ngồi vây quanh nói cắt lợi lời nói ăn cơm tất nhiên, hai người bọn họ nửa đường thượng liền thương lượng nói đi về trước đổi thân hảo điểm siêm vi đi, trở lên cha mẹ kia đầu đi, một hồi đi lại phát hiện bà nương hải tử còn ở trong nhà. Vệ nhị lang hỏi Lý Thị như thế nào không đi hỗ trợ. Lý Thị vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, nương nói đừng không tay đi, đại tẩu liền cầm chút cải trắng cụ cải, nương dưới sự tức giận đem chúng ta gấp trở về, sửa miệng nói các cắn cắt kia sao hành? vệ nhị lang sắc mặt đều thay đổi, lại hỏi lý thị, ngươi lấy cái gì qua đi? lý thị nguyên muốn tránh trọng liền nhẹ, xem tránh không khỏi, nói, ta nghĩ tam lang bình thường tổng ở ăn trứng, đánh giá nương kia đầu trứng lúc không, liền cầm chút trứng, liền mấy cái trứng, đồ ăn đâu? thì đâu? ngươi thiết khối đậu hủ lấy điểm đậu phộng đường mau cũng hảo a? lý thị nghiêng người ngồi xuống. Nhà ta chỉ có kia khối thịt vẫn là giết heo cùng ngày nương cấp phân, ta yêm còn không có bỏ được ăn, lại nghĩ nương kia đầu thiếu gì cũng sẽ không thiếu thịt, liền không lấy. Đến nỗi nói khác, kia không được tiêu tiền sao. Ta có cái gì tiền? Thượng nửa năm phân ra không phải được bạc. Sau lại lại mua hai mẫu ruộng cạn, hài nhi hắn cha người đã quên. Vệ nhị lang thở dài, ta còn không biết ngươi. Không có tiền là thật sự, muốn nói mùa thu đều không có ta cũng không tin. Ngươi tổng nên mua điểm đồ vật, lại nghèo cũng đến ăn Tết. Lại nói, nương liền tính nói chuyện không sao xuôi thai, làm chúng ta ăn qua mệt sao. Nào trở về ăn không thể so hiếu kính nhiều. Đã nháo thành như vậy, lại nói này đó cũng đã chậm, ngươi đem im kia khối thịt nấu, chúng ta đóng cửa lại náo nhiệt một chút, thịt nấu hảo đừng quên trang một chén cấp cha mẹ đưa đi, cứ như vậy đi. Lý thị thực luyến tiếp, vẫn là gật đầu. Vệ nhị lang hỏi hồ hoa đâu? Ở nhà không? Ở trong phòng. Ta lấy không ra thứ tốt hiếu kính cha mẹ, cũng đừng làm hổ hoa đi lão phòng rỗi tay muốn ăn, có nghe hay không? Lý thị cũng đáp ứng xuống dưới, lại suy nghĩ thượng nửa năm theo đại tẩu nháo kia vừa ra có phải hay không sai rồi đâu. Nàng hiện giờ càng thêm hoài nghi lúc trước lựa chọn, nhưng nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng trở về không được, hối cũng vô dụng, đến nghĩ biện pháp đem nhật tử quá lên. Lý thị hầm thịt đi nàng hầm thịt khi mơ hồ nghe được đại tẩu kia đầu tiếng ồn nào, còn nghe được mao đản ở khóc, đến nỗi kia hai vợ chồng xảo cái gì liền nghe không rõ ràng. Bất quá chẳng sợ không nghe thấy đoán cũng có thể đoán được, còn không phải là vì cơm tất nhiên. Đại ca quái đại tẩu moi, quái nàng mất mặt xấu hổ. Đại tẩu khóc than, dù sao hồi hồi đều là như thế này. Vệ nhị lang bưng thịt lại đây thời điểm, thiên đã toàn hát, lão phòng bên này sớm ăn thượng. Hắn đem hầm thịt uống. Cấp cha mẹ bồi không phải liền chuẩn bị trở về. Đang muốn đi, đã bị Ngô Thị gọi lại. Ngô Thị làm hắn trở, xoay người tìm cái tô bự, trang đậu phộng đường khối đưa cho hắn. Đồ ăn ta liền chẳng phân biệt ngươi, cái này cầm đi. Vệ nhị lang ngượng ngùng tiếp. Làm ngươi đoan ngươi liền đoan, một hai phải ta mắng ngươi một đốn mới bằng lòng tiếp. Nay cũng không phải cho ngươi, là cho hổ hoa, ăn tết sao có thể không ăn khẩu đường. Vệ nhị lang nghe trong lòng càng thêm khó chịu. Nói, cha, nương, nhi tử xin lỗi các ngươi. Ngươi đỉnh chỉ đi, đường phiên này đó lao hoàng lịch tới bại ta tâm tình. Vệ nhị lang bưng chén chuẩn bị đi, vệ thành nói đưa đưa hắn, đi ra ngoài một hồi lâu mới trở về. Hắn trở về khương mật liền đưa qua đi nửa chén canh, bên ngoài lạnh leo không lạnh. tướng công ngươi mau uống một ngụm. Vệ thành uống lên, chờ nhiệt canh vào dạ dày, trên người đều đi theo ấm áp lên, hắn nói. Đại ca nhị ca cũng không dễ dàng. Ở nông thôn địa phương lại có nhà ai dễ dàng. Lao tam, không phải ta không thương ngươi hai cái ca ca, ta và ngươi cha nếu cùng ngươi sinh hoạt, dù sao cũng phải vì ngươi tính toán, ngươi trong lòng đến minh bạch, mặc kệ khi còn nhỏ cảm tình lại thật dài đại về sau từng người thành ra huynh đệ liền không giống ban đầu như vậy thân mật khăng khít, gặp được khó khăn hay là nên cho nhau hỗ trợ, nhưng cũng có cái cách nói kêu cứu cấp không cứu nghèo đúng mực ngươi đến năm chất hảo, đường chính mình cũng chưa đem nhật tử qua thuận liền lạn hảo, tâm tiếp huynh đệ cục diện rồi dám, những lời này ta không nghĩ lăn qua lộn lại nói, ăn cơm đi, đường động hán, vệ thành lại ăn một lát, nhớ tới nói, lần trước ta cấp tiên sinh đưa thì đi, hắn nói ta nếu thi đậu lấm sinh năm sau liền đi phủ học nhìn xem, có thể bị phủ học bên kia nhìn chúng nói, đi chỗ đó đọc so huyện học hảo, chẳng sợ không thành, lại đi huyện học cũng tới kịp. Cái này chính ngươi quyết định. Ta chuẩn bị ra 15 liền đi, đi phía trước trước thượng nha môn đem 4 lượng bạc lãnh trở về. chương 15 không năm. Chư tịch đêm nay, ngủ là vô pháp ngủ, các gia đều châm đèn dầu đón giao thừa đón người mới đến. Này nếu là trong thành đầu nhà cao cửa rộng, đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên, đàn ông nói chuyện năm đầu chuyện lớn chuyện nhỏ, lại triển vọng một chút năm thứ hai, phụ nhân nhóm ăn điểm tâm nghe diễn một đêm liền đi qua. Ở nông thôn thanh tịnh rất nhiều, đi ra ngoài có thể thấy các gia đều điểm đèn, tiếng vang liền rất ít có, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một tiếng cười, đó là chơi điên rồi hài tử vọng lại. Vệ thanh thành thân không lâu, hắn tức phụ Khương Mật chưa thoải mái, vệ ra lão phòng chỉ phải bốn cái đại nhân đón giao thừa, làm ngồi tống cổ thời gian rất chậm nô thị liền nổi lên đầu, cùng nhi tử nói chuyện. Khương Mật ngồi ở bên cạnh nghe, nghe xong không bao lâu, câu chuyện liền bức cho nàng. Có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi, tam tức phụ ngươi tiên mẫu nhà mẹ để kia đầu còn có người sao? Khương mật nhất thời phản ứng không kịp, lấy lại tinh thần về sau gật gật đầu nói, có là có. Nương tò mò cái này. Nô thị biên lột đầu phượng biên nói, ta liền buồn bực, ngươi gả lại đây 3-4 tháng, nói qua một ít khương gia sự, giống như chưa từng để qua ông ngoại bà ngoại, có phải hay không có cái gì đặc thù tình huống. Chưa nói tới đi, chủ yếu ta không đầu thảo thai. Sinh hạ tới là nữ nhi ra, tiên mẫu trên đời khi không cảm thấy có cái gì, nàng qua đời lúc sau, cha ta cùng ông ngoại bên kia chậm rãi liền xa. Vệ thành khởi điểm còn không có lĩnh hội đến, thâm tưởng về sau mới hiểu được các loại khớp xương. hắn nhạc mẫu không sinh hạ nhi tử liền đi rồi, nhạc phụ tưởng truyền hương khói thế tất sẽ lại cưới, tân tức phụ vào cửa lúc sau nam nhân nào còn có thể cùng nguyên phối nhà mẹ đẻ thân thiết, kia không được đem bình giấm chua đánh nghiêng. Sẽ đoạn tuyệt lui tới cũng không hiếm lạ Vệ thành đem tay đắp ở khương mật mu bàn tay thượng Hỏi nàng Cứu ra chưa từng chiều ưng quá ngươi Khương mật gật đầu Tiên mẫu nhà mẹ để họ chu Nguyên là thôn đại điển Ta đại cứu thời trẻ khiêng đòn gánh làm người bán hàng rong Giống như gặp quý nhân đã phát bút tài Cử ra dọn vào thành đi Này đó là trước đây nghe cha ta nói sau lại hắn không lại nói quá Cứu ra hiện tại là cái tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm Nói đến khương mật nàng đương vệ ra người không có gì ấn tượng, nói đến chu người bán hàng rong bọn họ còn nghĩ đến lên. Sớm rất nhiều năm hắn làm người bán hàng rong thời điểm cũng khiêng đòn gánh đã tới thôn hậu sơn, nô thị còn hỏi hắn mua quá kim chỉ. Chú người bán hàng rong ta biết à, vóc dáng không tam lang cao, là cái hào phóng mặt, ban đầu mỗi cách một đoạn thời gian còn hướng chúng ta bên này một đầu, hắn không tới ta đoán có phải hay không phát tài không làm người bán hàng rong. Ngươi nói hắn dọn vào thành. Huyện thành sao? Khương mật đáp không thượng lời nói, này ta thật không rõ ràng lắm. Ban đầu xem hắn còn dày hơn nói, mua điểm tuyến đều sẽ nhiều cấp, lại là chi nhân chi diện bất chi tầm A. Nô thị chính cảm khái, làm nam nhân đánh gãy, lại nói mê sảng. Ta nói cái gì mê sảng? Lại nói như thế nào tam tức phụ cũng là chung người bán hàng dòng hắn thân muội tử lưu lại duy nhất có đủ, hắn muội đi rồi, hắn cũng chẳng quan tâm chẳng phải là đưa lên cháu ngoại gái cấp sau lại trà tấn. Phàm là hắn ra cái mặt, tiên thị cũng đến thu liễm một ít ngô thị một đợt phân tích xuống dưới, càng thêm cảm thấy Khương Mật không dễ dàng. Vệ thanh nghe cũng rất khó chịu, xem hắn vẻ mặt lo lắng Khương Mật còn trái lại an ủi nói đều đi qua. Mẹ kế đối nàng sắc chưa nói tới hảo, nhưng cũng không phải không đánh tức mắng, bình thường vẫn là cười tủm tỉm, cũng chính là nhiều làm nàng làm việc thiếu cho nàng ăn cơm. Khả năng mẹ ruột đi được thật sự quá sớm. Khương Mật trong trí nhớ không có đặc biệt hạnh phúc thời khắc, bởi vì trong lòng xuống dốc kém. Chẳng sợ mỗi người đều đáng thương nàng, nàng chính mình cảm thấy còn chấp vá, nhật tử có thể quá. Khương Mật không đi vì ai giải thích, cũng không thuận thế tố khổ. Nàng cảm giác vệ thành đáp lại đây tay có chút lạnh, hỏi có phải hay không lãnh? Nô thị tự nhiên liền im miệng. chiều con thứ ba nhìn qua, Tam Lang lãnh a. Chỉ là trên tay có điểm lạnh. Đợi chút. Nương đi lấy than tới cấp ngươi nương nướng. Năm trước tiến trấn vừa lúc gặp gỡ có kéo xe bán than, ta sợ ngươi ai đông lạnh mua nửa sọn, thật có tác dụng. Nhẫn nhẫn liền đi qua, phí này tiền làm cái gì? Ta nghĩ ngươi đọc sách viết chữ đều phải tính toán, mùa đông có sống làm còn hảo, ngồi chỗ đó bất động nhiều lãnh. Dù sao cũng liền nửa sọn, mua đều mua, đừng đau lòng. Đêm nay về ra lão phòng hòa thuận vui vẻ, bốn người đón giao thừa đến bình minh. Sáng sớm thời gian mẹ chồng nàng dâu hai cái đồng lòng nấu ra một nồi nước viên, phân bốn chén ăn cái nóng hổi. Ăn được về sau Khương Mật theo vệ thành đi cấp đại thuốc công chúc Tết, trở về phát hiện bà bà Ngô Thị Thiêu một nồi to thủy, thúc giục hai người bọn họ rửa cái mặt, đem chân chảy ấm áp lên giường ngủ. Hôm nay không mặt khác căn bài, hai ngươi ngủ đi, ngày mai cái tam lang ngươi bổi mật nương hồi thôn Tiền Sơn, đây là thành thân sau cái thứ nhất năm, ngươi đến đi cấp tức phụ mặt dài. Có phải hay không nên lấy hai bao đường? Này ngươi cũng đừng lọc lòng, giặt sẽ ngủ, nương tới thu xếp. Đầu năm nhị chính là các gia tức phụ về nhà mẹ để nhật tử, cách đến gần phần lớn sẽ đi một chuyến, có chút còn mang theo con cái một trường xuyến. Cũng có gả đến sang ngại phiên thoái, còn có chút nhật tử quá đến lấp bắp, ngượng ngùng trở về, sợ cùng mặt khác tỉ mọi tương đối. Khương mật vừa xuất giá, mặc kệ sao nói năm nay đều nên trở về một chuyến, nàng lén cũng ở cân nhắc. Tưởng chịu thời gian cùng nam nhân mở miệng, bà bà trước một bước an bài hảo. Hai người bọn họ về phòng bổ rắc khi ngô thị liền đem ngày mai con dâu về nhà mẹ để muốn mang đồ vật cho nàng xem trọ. Trăng 10 cái trứng, thịt một khối, đường một bao. Nay đã thực phong phú, lấy về đi chính là muốn nói cho thôn tiền sân người, vệ ra đối Khương Mật vừa lòng. Biết được bà bà chuẩn bị chút cái gì lúc sau, Khương Mật đã cao hứng, lại có điểm đau lòng có thịt cùng đường đã thức đủ, trứng cũng đừng cầm. Đọc sách phí đầu óc, trong nhà đồn còn chưa đủ tướng công ăn đâu. Nô thị không nghe nàng, kiên trì làm lấy thượng, dặn dò nói trên đường đi vững chắc điểm. Nàng đứng ở viện bá thượng nhìn theo nhi tử tức phụ hướng thôn tiền sơn đi, xem hai người bọn họ đi xa mới về phòng. Tháng chạp trên đầu mỗi ngày trời mưa, kia đoạn thời gian ra cái môn là liền lưu mang hoạt, căn bản đi không vững chắc. Lúc sau liên tục đều là trời đầy mây. Chẳng sợ không như thế nào ra qua Thái Dương, cũng không lại trời mưa, về nhà mẹ để con đường này tuy rằng không khoan, không dính thủy còn khá tốt đi. Ra cửa thời điểm vệ thành khiến cho Khương Mật dẫn theo thịt cùng đường, hắn cầm trứng, nghĩ thầm như vậy mật nương liền không cần quá mức khẩn trương, trứng ở trong tay hắn chẳng sợ thực sự có cái vạn nhất không đi ổn đánh. Nương sẽ không mắng chửi người. Vệ thanh ở phía trước đi, Khương Mật ở phía sau cùng, hai người biên nói chuyện biên lên đường có chút làm cho cha mẹ không có phương tiện giảng, thừa dịp thôn trên đường không người khác, hắn liền nói. Quá xong năm ta liền chuẩn bị đi Túc Châu, chấn trên trường tư tiên sinh nói chỉ cần chúng tú tài đều có thể đi huyện học đưa tin, ta là nhất đảng tú tài, đi phủ học khiến cho, qua đi lúc sau phủ học tiên sinh khả năng sẽ thi thử, lâm thời gian để mục làm ta làm văn chương đến xem, có thể xem xem qua có lẽ là có thể lưu lại. Mặc kệ ở đâu biên đọc chỉ cần kết quả ra tới ta sẽ nhờ người cấp trong nhà mang cái lời nhắn, ngươi đừng lo lắng. Lúc này ra cửa, lần sau trở về nhà hẳn là ở thu hoạch vụ thu phía trước, trong lòng ta thực không bỏ xuống được ngươi, nhưng cũng vô pháp Chúng tú tải nhiều lắm chính là không cho trong nhà thêm phiền thoái, chúng cử nhân mới có thể chân chính làm cha mẹ hưởng phúc, làm ngươi quá ngày lành, mấy năm nay ta tưởng đa dụng chút khổ công. Vệ thành không quá làm rõ, Khương Mật nghe hiểu. Trong lòng biết nam nhân tưởng đuổi lần sau thi hương, nàng gật gật đầu, nói đến đọc sách ta cắm không tượng miệng, trong nhà ta sẽ chăm sóc hảo, người bên ngoài không cần quan tâm. Vốn dĩ hẳn là ta làm nam nhân chiếu cố người, ta vì bác công danh thành thân lúc sau ở nhà thời gian vẫn luôn không nhiều lắm. Người có cái đau đầu nhức góc ta không biết, bị ủy khuất ta cũng giúp không được vội, lòng ta ấy nấy. Nói thật, khương mật trong lòng thực luyến tiếp. Nàng thà rằng nam nhân không rất lớn tiền đồ cũng nóng trông trước mặt có thể có cái biết lánh biết nhật người. Nhưng nam nhân không giống nàng ánh mắt thiển cận, vệ thành có học vẫn cũng có đại trí hướng, làm tức phụ không ứng ngăn trở. Nàng trước kêu liền ở tính nhật tử, nghĩ lại có nửa tháng nam nhân lại muốn rời nhà, nàng trong lòng có ngàn vạn không tha, nhưng cho dù lại như thế nào không tha, nghe thế phiên lời nói cũng mất thiếp. Khương mật hốc mắt có chút nóng lên, nàng túi đầu nhìn dưới chân lộ, ổn thanh âm nói. Gả lại đây lúc sau ta không chịu quá bất luận cái gì bị khuất, ăn đến no, ăn mặc cũng ấm. Nhưng ngươi trong lòng không hảo tưởng, ta biết ngươi không nghĩ xem ta ra cửa. Khương mật thanh âm nhỏ chút, nói, ngươi muốn ra xa nhà, ta có thể không lo lắng sao. Ta biết đây là cần thiết, chỉ hy vọng tướng công ở bên ngoài hết thể thuận lợi, nương nói năm sau mùa thu lại có một hồi cử nhân khảo thí, nếu có thể chung liền thật tốt quá. Ta ở bên ngoài nhất định khắc khổ dụng công. Cụ thể ngày nào đó ra cửa, định rồi sao? 15 lúc sau đi, kế hoạch 16 ngày đó, nhìn bầu trời công làm không tốt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường thượng còn gặp được rất nhiều tiểu tàu tử, các nàng nếu không ôm hải tử nếu không cầm đồ ăn, đa số không có nam nhân cùng đi. Thấy vệ thành cùng Khương Mật đi ở một khối, còn thét to hỏi vệ tam lang là bồi tức phụ về nhà mẹ đẻ. Vệ thành nói là, liền đưa tới thành chuỗi hâm mộ. Vẫn là tú tài hiệp hội đau bà nương. Tiện sát chúng ta. Lại có người nhìn đến khương mật dẫn theo kia khối thịt, vì gây thích hợp hoặc thiêu hoặc hầm đều thực hảo hạ khẩu. Xem ra vệ ra là thật vừa lòng cái này tân vào cửa tức phụ, nếu không cũng sẽ không lấy thịt cho nàng dành vinh quang. Còn nói nàng là mẹ kế dưỡng mệnh khổ. Khổ cái gì khổ. Trong thôn cho người ta làm tức phụ có mấy cái so được với nàng. Tú tài nương tử mệnh hảo nha. Thật hâm mộ nha chẳng sợ đi được không mau trên đường cũng chỉ dùng không đến canh ba chung vệ thanh nhận được đi khương gia lộ không cần chỉ hắn mang theo tức phụ đi mau đến khương gia trước cửa gặp gỡ đi ngang qua thôn người thôn người nhận được khương mật xem nàng cùng con rể cùng nhau về nhà mẹ để tới quay đầu hướng khương gia sân thét to một tiếng khương nhị hoa ngươi có ở đây không phòng người nữ nhi con rể đã trở lại khương nhị hoa chính là khương phụ hắn hành nhị trên đầu có cái thân đại ca Này một giọng nói sáng sủa, Khương Gia Sân lập tức chuyển đến tiếng vang, an tiết không cần làm việc nhà nông, Khương Phụ khó được nổi lên cái vãn, hắn còn ở ăn cơm, nghe được có người kêu bưng bát cơm ra tới vừa thấy, liền nhìn đến cách đó không xa Khương Mật cùng vệ thành. Khương Mật lộ cái gương mặt tươi cười, tiêu tra, vệ thành đi theo hô thành nhạc Phụ, cũng đem lấy tới đổ vật đưa qua đi. Khương Phụ còn chối từ một chút, người tới chính là, còn lấy nhiều như vậy đồ vật. mau tiến vào. Vào nhà ngồi, ta hôm nay cái ngủ lười rác mới lên không bao lâu, cấp con rể chế dễ ước. Hắn nói cũng học vừa rồi cái kia hương thần, quay đầu chiều trong phòng hô một tiếng, người người đâu. Mật nương mang con rể đã trở lại, người chạy nhanh thiêu cái nước sôi phao chén trả tới. Tiền quế hoa vốn dĩ cũng nên về nhà mẹ đẻ, là đoán được kế nữ hôm nay muốn lại đây, hơn nữa rất lớn có thể là buổi sáng. Nàng trước tiên cùng lao nương chào hỏi qua, nói không trở về. Nàng nương không cảm thấy có gì, dù sao một cái thôn, muốn gặp mặt còn không dễ dàng. Tiền quế hoa trong lòng biết nàng trốn đi ra ngoài khả năng hào điểm, vì sao vẫn là làm như vậy an bài. Còn không phải trong lòng nháo đến hoảng, cùng miêu chảo dường như, muốn gặp khương mật. Nửa tháng trước nàng thỉnh bán tiên cách làm, cấp cậu tử uống lên một chén lớn phù hôi, làm cái này còn hoa nàng hai lượng bạc. Tiền quế hoa đau lòng hảo chút tiên, từ nay về sau vẫn luôn ở chú ý vệ ra kia đầu động tĩnh. Không nghe nói có cái gì, nàng liền chờ hôm nay xem hiệu quả, pháp sự làm lâu như vậy khương mật nên xui xẻo. Khương mật lại đây thời điểm, tiền quế hoa người ở phòng sau, nghe được động tính chạy chậm ra tới vừa thấy. Nàng này khí sát so gả chồng thời điểm hảo quá nhiều, vẫn là bạch, bạch lại lộ ra hồng nhuận, vừa thấy liền không thiếu dính nước luộc. Chẳng qua một cái đối mặt, tiền quế hoa tâm lệnh nửa thanh, chẳng sợ tiếp nhận thịt nàng đều không có bất luận cái gì vui sướng. Đỉnh áp lực lộ cái gương mặt tươi cười, lại so với khóc còn khó coi. Khương phụ xem ở trong mắt, chỉ đương nàng còn nhớ năm đầu tháng 11 gian đi vệ ra uống rượu trở về xuống giường đi tiểu quăng ngã chuyện đó, xử làm gì. Cho người đi nấu nước. Tiền quế hoa xoay người đi, khương phụ chạy nhanh hòa giải, tiếp đón vệ thành vào nhà ngồi. Mắt thấy cha vợ con rể hai cái có chuyện nói, khương mật nói đi nhà bếp hỗ trợ, bị nàng cha gọi lại, mật nương ngươi ngồi. Thiêu cái thủy còn dùng người hỗ trợ. Xem nàng ngồi trở lại tới, Khương phụ hỏi bọn hắn nhật tử quá đến như thế nào. Khương mật nói hết thể đều hảo, cha mẹ chồng từ thiện, tướng công săn sóc. Vậy là tốt rồi. Trong nhà đâu? Thế nào? Cũng còn hảo, ta chuẩn bị đem cậu tử đưa đi vỡ lòng, đều đã cùng lao tú tài nói tốt, hắn qua xong năm liền đi. Vệ thanh gật đầu, nói đọc sách hảo, sẽ biết chữ không sợ bị người mông. Ta cũng là như vậy tưởng, tả hữu còn chưa tới có thể cho trong nhà hỗ trợ tuổi tác, đi thôn học đọc mấy ngày thư trường điểm kiến thức cũng có thể cho ta thiếu thêm chút loạn. Tiền quế hoa bưng nước trà vào nhà tới liền nghe thấy lời này, nói không riêng gì muốn trường kiến thức, hắn hảo hảo đọc, về sau cũng khảo cái tú tải trở về. Còn nói cậu tử thông minh, không thành vấn đề, đoán mệnh đều nói hắn là người có thiên phú học tập. Khương mật Vệ thành Hai người cũng không biết nên sao tiếp, khương phụ nghe tao, mắng một tiếng, đàn ông nói chuyện ngươi cầm cái gì miệng. Ta nghĩ con rể khó được lại đây, muốn cho hắn cho chúng ta cẩu tử nói một chút thư nên như thế nào đọc mới có thể thi đậu tú tải. kia cẩu tử người đâu? Tiền quế hoa buông trà nóng, đi ra ngoài đến trong viện hô hai tiếng, qua một hồi lâu cậu tử mới trở về. Xem hắn đầy đầu hắn hỏi làm gì đi. Hắn nói cùng đường ca bọn họ đi chơi còn hỏi làm cái gì kêu hắn trở về. Ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu tới. Tiền Quế Hoa nói xong Khương Mật liền nghe thấy cậu tử nói thầm nói, tới liền tới bái. Chẳng sợ Tiền Quế Hoa lòng tràn đầy nóng bỏng, vệ thành cũng chưa nói ra cái gì tú tài học cấp tốc kinh nghiệm, hỏi hắn như thế nào mới có thể thi đậu, hắn nói cho ngươi gian khổ học tập khổ đọc cái mười tái. Hỏi hắn như thế nào mới kêu khổ đọc, hắn nói cho ngươi buổi sáng gà gáy một tiếng liền lên, đừng ngủ nhiều. Buổi tối đảo không cần phí cái gì dầu tháp, ngủ phía trước mặt đối hai lần là được. Vệ thanh nói thời điểm, Khương Cẩu tử vài lần nhịn không được muốn mang hắn. Này không phải hố người sao. Nương nếu là tin về sau còn có ngày lành quá. Ga gáy một tiếng liền rời giường. Hắn lại không làm việc lên sớm như vậy làm gì. Vốn dĩ tưởng ngồi một lát liền đi, Khương phụ lưu bọn họ ăn cơm trưa, hai người liền ăn đi, trở về trên đường Khương mật còn ở phung tàu. Thường lui tới cậu tử đều có thể ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, ngươi làm hắn gà gáy một tiếng liền rời giường. Muốn khảo công danh đến có thái độ này, sao không cho hắn thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó chê đâu? Vệ thành chấm ngâm một lát, nói, nếu mật nương như vậy ngóng trông, ta lần tới liền như vậy giảng. Thật sự, kia nhưng không, chỉ cần ngươi mẹ kế chí hướng không thay đổi, ta đánh giá còn có cơ hội nghe nàng á hắn giận, lần tới ta liền nói cho nàng. Tư chất không tổi gà gáy một tiếng lên là được, nếu nói tư chất không đủ, kia gà không gửi gọi phải lên đọc sách, muốn học tiền nhân đầu treo cổ trùy thư cổ. chương 16-016 ra lúc trước qua hảo chút năm khái sầm nhật tử, lãnh tình một chút thân thích đều xa cách bọn họ, này đây, trừ bỏ cùng thôn đại thúc công một nhà, cũng cũng chỉ còn mấy cái tức phụ nhà mẹ đẻ có thể đi lại, sơ nhị hôm nay ba cái tức phụ đều hồi quá nhà mẹ đẻ lúc sau. Vệ ra người liền thanh nhàn xuống dưới. Nô thị ở vì sắp ra cửa cầu học nhi tử làm trước khi đi chuẩn bị, khương mật phương diện này kinh nghiệm không phong, liền ở bên cạnh đi theo học, giúp đỡ đánh trợ thủ. Mẹ chồng nàng dâu hai cái một bên thu thập đồ vật một bên thương lượng ra 15 lúc sau làm điểm cái gì. Trung tú tài lần đó vì bãi rượu đem trong nhà đẻ trứng gà làm thịt hơn phân lửa, tháng 11 gian trời ra rét, đông lạnh đến gà đều không yêu đẻ trứng, lúc ấy không cảm thấy đau lòng. Mắt thấy quá xong năm đi theo liền phải đầu xuân, khương mật khó chịu đi lên. Năm đầu gà tới thời điểm vệ ra dưỡng một đầu heo cũng 7 tám chỉ gà, mỗi ngày có thể nhặt 4 cái trứng, từ bãi rượu đến ăn tết, một đường sắt xuống dưới chuồng gà chỉ còn lại có hai. Khương mật quan sát xuống dưới này hai màu lông không phải xinh đẹp nhất, lại nhất chịu đẻ trứng, nàng không bỏ được tệ. Quang hai chỉ nói, chẳng sợ chúng nó đẻ trứng lại cần, có thể nhặt trứng vẫn là quá ít. Khương mật liền cùng bà bà Ngô Thị đề ra một miệng, xem thời tiết tấm áp lên lúc sau có phải hay không đi mua một toa gà con dưỡng. Kia mua một mười, ta nhà mẹ để kia đầu cũng ôm quá gà con, có thể sống một nửa liền tính dưỡng đến không kém, mua một mười có phải hay không thiếu điểm? Ngô Thị nghĩ sau này nhi tử ở phủ học hoặc là huyện học đọc sách, cách đến xa phí không được cái gì chứng, cùng với đem tâm tư háo ở gà con thượng không bằng uy hai đầu heo, heo con so gà con dễ dàng sống. Không cần thả ra đi tìm thực, cũng không sợ ném, có thể thiếu háo rất nhiều tâm tư. Heo sát xong liền không có, gà có thể hạ mấy năm trứng, bình thường ăn đến cũng ít, dưỡng có lời. Nương cảm thấy phân ra lúc sau trong phòng ngoài phòng việc nhiều không như vậy nhiều tinh lực chăm sóc gà liền cho ta quản. Nói đến dưỡng heo ta không kinh nghiệm, dưỡng gà chuẩn không thành vấn đề. Mùa đông trong đất việc nhà nông không nhiều lắm, chẳng sợ loại mấy luống lúa mạch hai dạng đậu, cha ngươi là có thể chăm sóc lại đây. Đầu xuân lúc sau không giống nhau, ta phải giúp đỡ lao nhân đem ruộng nước cày ra tới, đi theo muốn giải cốc loại hương mạ miêu, lập hạ cấy mạ, cấy mạ phía trước trong đất lúa mạch cây đậu đều đến thu, mặt sau còn muốn loại khoai. Ban đầu quá xong năm ta và người hai cái tẩu tử phải làm chút dưa muối phóng, năm nay nhân thủ không đủ cũng vô pháp làm. Chờ đến vội lên ta cũng đến đi theo xuống đất, rốt cuộc thiên thời không đợi người, trong nhà sống toàn muốn giao cho người. Mật nương ngươi có thể vội đến lại đây. Khương mật nghĩ nghĩ trong nhà có chút cái gì sống. Nấu cơm giặt đồ thu thập nhà ở huy heo huy gà. Này đó nàng quên làm, an bài hảo thời gian vội đến lại đây. Này gà con 10 chỉ là huy, 20 chỉ cũng là huy, sẽ không phiền thoái nhiều ít, ta hành. kia heo đâu? Chiếu nương kế hoạch, huy hai đầu. kia muốn nhiều bị không ý thực, đến lúc đó ta xuống đất trở về ngươi nhưng đừng tê mệnh. Nói muốn dưỡng phải dưỡng thành. Khương mật một chút không bị dò đến, nàng nghe thẳng gật đầu. Còn nói, nghiên cứu học vẫn đến dựa tướng công bản thân, ta không thể giúp cái gì. Nương ta nghĩ chúng ta vất vả một chút nhiều tồn chút bạc, chẳng sợ hiện tại chúng tú tài đọc sách không như vậy phí tiền, không còn phải hiếu kính tiên sinh. Sang năm đi ra ngoài khảo thí không tiêu tiền sao. Thi đậu trong nhà không còn muốn bãi rượu. kia cũng là một bút chi tiêu. Nếu y một con gà một năm có thể nhiều nhặt trên dưới một trăm cái trứng, kia nếu là nhiều năm con gà còn không phải là một hai điếu tiền. Lại nói cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu đều là vất vả sống, cha mẹ cũng đến bổ bổ thân thể, trứng gà là nhất bổ người. Nô thị xem nàng vặn khởi ngón tay tính sổ, tính đến nhưng nghiêm túc, nghĩ thầm tam tức phụ thật là cái thành thực mắt người, gà lại đây liền ba tâm ba phổi vì tam lang suy nghĩ. Trong nhà có như vậy cái bà nương chẳng sợ nam nhân là ý chí sắt đá đều có thể ấp nhiệt, cũng khó trách tam lang như vậy đau lòng nàng, lâm muốn ra cửa nhất không yên tâm chính là nàng. Ta và ngươi cha chịu khổ an quán, bù cái cái gì. Nhưng thật ra ngươi bản thân, đến đem thân thể dưỡng tốt một chút, về sau mới hảo cấp lao tam khai chi tán diệp. Tân tức phụ ra mặt vẫn là mỏng, nói đến này nàng tao đến hoảng, mặt một chút liền đỏ. Sao? Con ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng? Nương ta cùng ngài nói chính sự đâu? Này không phải chính sự. Khương mật nhỏ giọng nói, ta cũng muốn vì tướng công sinh nhi dục nữ, nhưng việc này quang ta tưởng vô dụng a. Tổng muốn xem ý trời. Liên như vậy xảo, đuổi kịp vệ thành từ bên ngoài trở về, nghe được hắn nương đang nói, cái gì ý trời không ý trời. Người bá loại liền có thu hoạch, không hảo hảo gieo giống ông trời làm người mưa thuận gió hòa không cũng phải uống tây bắc phong. Các ngươi nỗ lực hơn mới là thật sự. Vệ thành nghe hắn nương nói một hồi loại hoa màu tâm đắc, quay đầu lại phát hiện tức phụ mặt đỏ đến lợi hại, xem nàng đều hận không thể ngay tại chỗ đào cái hố đem chính mình trôn. Vệ thành kỳ quái, đang nói chuyện cái gì? Nghe được lời này ngô thị ngẩn đầu hướng ra ngoài biên nhìn lại, xem là lao tam, nàng cười, ta và ngươi tức phụ nói loại này hoa màu đi, nhân lực so thiên thời quan trọng, ban đầu cũng nhiều năm cảnh không tốt thời điểm. Chỉ cần chịu phí công phu, nhiều ít sẽ có thu hoạch. Mặt khác nên gieo giống thời điểm ngươi không gieo giống, trong đất sống ngươi không chịu làm, mùa màng lại hảo cũng đến tuyệt thu. Tam Lang ngươi là người đọc sách, ngươi tới bình cái lý, ta nói có đúng hay không? Nương những câu có lý, nói rất đúng. Nô thị nhất thời nhạc nở hoa, này không phải được. Ngươi tức phụ chính là miếng đất kia, ngươi không gieo giống nhà ta có thể có thu hoạch. Tam Lang ngươi đi theo liền phải ra xa nhà. Lần sau trở về đánh giá phải đợi thu hoạch vụ thu lúc ấy, đi ra ngoài phía trước nhiều bồi bồi ngươi tức phụ. Vệ thành. Một cái không phòng bị hắn nương liền khai cái hoàng khang. Vệ thành đi theo nháo cái đỏ thơm mặt, thương mật tức giận hắn liếc mắt một cái về phòng đi. Ngươi còn gì đứng làm gì? Theo vào đi A. Bồi mật nương trò chuyện. Nương A. Chúng ta không phải nói tốt. Nói tốt cái gì? Nói tốt đừng có gấp đến lúc đó ngài cháu trai cháu gái sẽ đến. Nô thị nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: này liền cùng ngươi đầu mấy năm viện khảo giống nhau, nỗ lực rồi kết quả trời không chiều lòng người ta không nói gì, chỉ nói là ý trời, duyên phận không tới. Nhưng ngươi đến nỗ lực a? Ngươi như vậy đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày ta nhìn không nóng nảy. Vệ thành muốn hỏi ngươi sao biết ta không nỗ lực, lại bị hắn nương phun trở về. Nói nhìn xem hai ngươi mỗi ngày thức dậy so gà sớm, buổi tối có thể hảo hảo cậy quá mà sao. Vệ thành, không nói nương, ta nhưng cầu ngài. Nhi tử còn muốn tiếp tục hướng lên chiến khảo, tranh thủ về sau mang ngài đi huyện thành phủ thành hưởng thanh phúc. Ngài nhưng ngàn vạn đừng lại nói như vậy, ta, ta ra mặt mỏng, chịu không nổi. Nô thị nghĩ thầm nông thôn bà nương cái nào không phải nói như vậy. Lại tưởng tượng lao tam đích sắc nội điểm. mới 20 xuất đầu. Tính tính. Mật nương vào nhà đã nửa ngày, ngươi không đi xem. Đi theo muốn ra cửa ngươi không nhiều lắm chịu điểm thời gian bồi nàng. Ngươi tức phụ bình thường lời nói không nhiều lắm, lại là cái không tranh không đoạn, nhưng nàng trong lòng không phải không tính toán trước, ta cùng nàng nhàn hẳn, nàng lời trong lời ngoài tất cả đều là ngươi, làm cái gì đều nghĩ ngươi đâu. Vệ thành chạy nhanh theo vào phòng đi, xem khương mật lại ngồi ở bên cửa sổ nương quang theo thừa may và sống. Hán thuận tay mang theo một chút môn. Nghe thấy cạnh cửa truyền đến kéo cái thanh, khương mật ngẩng đầu. Xem là hắn, lại thấp hèn đi làm bộ không có việc gì người tiếp tục bận việc. Vệ thành đi đến khương mật bên người, xem nàng may vá thành thạo, hai người liền như vậy đãi trong chốc lát, vẫn là khương mật trước nhịn không được, dừng lại động tác, hỏi hắn, tới làm cái gì? Nương làm ta tiến vào. Khương mật vốn dĩ đều dừng lại, lúc này nga một tiếng. Lại tiếp theo may vá khởi siêm ý để. Vệ thành cảm giác tự mình nói sai, ở trong lòng mắng bản thân một tiếng, lại nói, cũng không riêng gì nương phân phó, lòng ta cũng, cũng cũng cũng, cũng cái gì. Nếu là nhà khác hán tử lời ngon tiếng ngọt hai cái sọn, vệ thành hắn ban đêm thổi đèn tự tại chút, ban ngày ban mặt liền nói không ra cái loại này lời nói tới. Khương mật đợi trong chốc lát, không chờ tới bên dưới, nàng dương mắt triều nam nhân nhìn lại. Xem đối phương trong mắt đều là tình ý, cố tình nẹn nói không nên lời. Nàng vừa rồi làm bà bà tao một hồi, vốn đang có điểm không được tự nhiên, xem nam nhân như vậy, nàng xỉ cười ra tới. Nô thị nói kia một hồi vẫn là dùng được, sau lại mấy ván vệ thành ra sức nhiều, mệt đến khương mật có hai ngày ngủ quên. Nô thị cũng không giận, vui dạo rực làm cơm sáng, ở tức phụ vì ngủ quên chậm trễ sống tới nhận lỗi thời điểm hồn không thèm để ý xua xua tay. Đều là người từng trải, ai còn không hiểu. Mấy ngày nay cũng không đổi, ngươi ngủ đến mặt trời lên cao đều được. Khương mật thực sự ngọt ngào mấy ngày, thẳng đến tới gần 15 tâm tình mới hạ xuống một ít, nghĩ nhật tử quá đến thật mau, nam nhân này liền muốn ra cửa. Ấn quý củ, phùng năm không ngoài túc, không ra xa nhà, 15 hôm nay đi không thành. Vệ thành ban đầu kế hoạch 16 sáng sớm đi, kết quả vừa ra đến trước cửa cách vách mau đản làm ngạch cửa vớ ngã quăng ngã cái ngã sớp. Sáng sớm khóc đến rung trời vang. Nô thị liền ngăn đón không cho đi, nói không may mắn, 17 hôm nay nhật tử lại không sao hảo, chờ hắn đi ra ra môn đã là 18. Bình thường trừ bỏ nhặt măng sắc véo rau dại cắt cỏ heo giặt đồ. Khương mật hạ viện bá thời gian đều không nhiều lắm, 18 hôm nay nàng một đường đưa vệ thành đến cửa thôn, trong lòng không tha thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, thật vất vả mới nhịn xuống tới. Vệ thành đứng ở cửa thôn cùng người trong nhà nói vài câu. Hắn đi ra ngoài lúc sau liền không lại quay đầu lại, khương mật xem hắn con cái kia quen mắt thư sọt dần dần đi xa, không bao lâu liền bóng dáng đều nhìn không thấy, lại lo lắng nói, túc châu như vậy xa, này nửa năm tướng công đều không trở lại, không biết chúng ta chuẩn bị những cái đó có đủ hay không. Tam tức phụ ngươi cứ yên tâm đi, từ nha môn lanh kia bốn lượng bạc ta toàn cho hắn lấy thượng, lại bổ mười lượng, sao nói đều đủ. Tam lang không phải nói giấy và bút mực quan học cấp cung không cần tiền. Hắn mỗi tháng còn có sáu đấu gạo, cũng đủ ăn. Cách đến xa, ta sợ mơ thấy cái gì đều không kịp thông báo tướng công. Nô thị nghĩ thầm này cũng vô pháp, đi một bước xem một bước, có tình huống như thế nào lại lâm thời tưởng chật nhi. Tam lang một người còn hảo, mang tức phụ đi phủ thành nói, trong nhà thiếu cá nhân hỗ trợ trong thành nhiều người ăn cơm, chẳng sợ khác đều không suy xét, này chi tiêu vệ ra liền gánh vắc không dậy nổi. Nô thị hồi tưởng mấy năm trước, Mỗi lần ra trạng hướng cũng là lâm khảo trước, ngày thường không trở ngại, nàng rối tay vô vô tam tức phụ phía sau lưng, nói đừng nhìn, về nhà đi. Qua tuổi xong, vệ thành cũng đã ra cửa, nhìn bên ngoài sắp chuyển ấm, nên vội đi lên. Hai ngày này ngô thị đang tìm sờ heo con, nghe nói nhà ai sinh đều phải đi gặp, xem phẩm tướng còn thành tiểu chuẩn bị mua trở về, vệ phụ mỗi ngày hướng trong đất chạy trốn thực cần, quản ruộng cạn hoa màu không nói ruộng nước cũng không dám sơ sẩy. Đến nồi nói khưng mật, vệ thành ra cửa lúc sau nàng vướng bận chút thời gian, sau lại trong lòng cũng vẫn là nhớ thương, chậm rãi bắt đầu thói quen hắn không ở nhà. Qua hai tuần, gà con heo con toàn ôm đã trở lại, vệ ra lão phòng bên này ba người hoàn toàn bận việc khai. Thực đột nhiên vệ thành chấn trên trường tư một cái cùng trường tới tranh thôn Hậu Sơn, cho bọn hắn tặng phong thư. Vị này cùng trường trong nhà có thân thích là thương hộ, muốn bảo hóa, cùng phủ thành bên kia thường có lui tới. Tin chính là như vậy mang về tới, vệ phụ cầm cũng xem không hiểu, thắc hắn hỗ trợ nghiệm một lần. Vệ thành khởi điểm thăm hỏi cả nhà, đi theo nói lên chính mình ra cửa sau trải qua, báo cho trong nhà không cần vững bận, hắn may mắn được đến phu tử thưởng thức, người đã ở Túc Châu giàn xếp xuống dưới. chương 17-017 Cấp trong nhà báo quá bình an lúc sau, vệ thành một lòng một dạ nhào vào học vấn thượng, hắn căn bản không nghĩ tới còn có thể thu được trong nhà hồi âm. Ba tháng sơ chấn trên trường tư cùng trường thân thích mang theo phong thư nhà cho hắn, vệ thành đáp tạ quá đối phương, đem thư tử lấy về trong phòng cẩn thận mở ra. Xem chữ viết liền biết là cùng trường viết hay, nội dung nên là cha mẹ khẩu thuật, đọc tới những câu quen thuộc, giữa những hàng chữ tất cả đều là ra hương vị. Cha nói trong nhà hết thẻ đều hảo, làm hắn không cần lo lắng, lại nói đã có hành tiến phủ học liền đọc ra cái tên tuổi đến xem. Lặp lại cường điệu hắn trước mắt quan trọng nhất chính là hảo hảo nghiên cứu học vấn, mặt khác đều không cần nhớ thương. Nương cách cục liền tiểu một ít, nhắc tới rất nhiều trong nhà việc vật, giống gà A heo A trong nhà đồng ruộng trong đất hoa màu. Xếp hạng cuối cùng mới là mật nương, nàng kia bộ phận chẳng qua ít đòi số ngữ, dặn dò vệ thành đọc sách rất nhiều cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Dù sao cũng là thỉnh người viết hay, trong lòng lời nói nàng đều thu không giảng, dù vậy. Vệ thành vẫn là vui mừng, hắn lại trọng đầu nhìn một lần, mới đưa thư từ điệp trở về, thích đáng thu hảo. Từ thu được trong nhà gửi thư, vệ thành càng thêm nỗ lực, phủ học tiên sinh là đứng đắn học quan, bản lĩnh so chấn trên trường tư thuộc sư lớn hơn, nhãn lực cung cường. Lúc trước vệ thành phong trần mệt mỏi tới rồi Túc Châu, tự xưng là huyện Tùng Dương tới, năm đầu thi đậu lâm sinh tưởng bái nhập phủ học. Hỏi tuổi, nghe nói cập quan không lâu, học quan nghe còn không có trở ngại. Cho một cơ hội, mệnh đề khiến cho hắn làm văn một tiên. Vệ thành suy tư một lát há mồm liền tới, học quan nghe xong vài đoạn, kinh ngạc, hỏi hắn thật là năm đầu thi đầu. Mấy năm trước làm cái gì đi? Này chính độ xa xa vượt quá. Xem học quan thật sự to mò, vệ thành liền đem hắn mấy năm gần đây trải qua đơn giản nói vừa nói. Hắn lần đầu tiên tham gia viện khảo thời điểm, chấn trên trường tư thuộc sư nói hắn cơ hội rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra có thể trùng. Kết quả liền ra ngoài ý muốn. Lúc ấy cảm thấy không thể càng suy, hiện thực bạch bạch cho hắn hai cái tác, kia còn chỉ là cái bắt đầu. Chẳng sợ sự tình đã qua đi, vệ thành lại nói lên giữa những hàng chữ vẫn là chua sót. Học quan trong lòng tò mò mới lắm miệng vừa hỏi, nghe xong vài câu liền trầm mặc, đại hắn nói xong cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể dọn ra mạnh tử danh ngôn. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Vệ thanh gật đầu, hắn cũng là như vậy an ủi chính mình, hiệu quả còn hành. Hắn cũng chính là được đến vị này học quan thưởng thức, vào phủ học, một đoạn thời gian lúc sau, phủ học từ trên xuống dưới đều phát hiện, tiểu tử này chẳng sợ không phải văn khúc tinh hạ Phàm cũng là khối đọc sách hảo tài liệu. Ngươi nói cái gì hắn nghe qua một lần liền nhớ kỹ, nhất điểm tức thông ngộ tính pha cao. Hắn tới vãn lại cái sau vượt cái trước đuổi kịp và vượt qua không ít người, học quan đối hắn ôm co không thấp kỳ vọng, nghĩ thành thật kiên định đọc mấy năm, chúng cử vô cùng có khả năng. Vệ thanh người tới Túc Châu, lại không cảm thấy Túc Châu cùng hắn thường lui tới đọc sách thị trấn có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn cực nhỏ ra phố, đi ra ngoài cũng là thượng thư tứ hoặc là chợ. Đi tiệm sách là đi tiếp chép sách sống, đi chợ là tưởng đem ăn không hết gạo thóc bán đi. Hắn làm lâm sinh mỗi tháng có 6 đấu gạo chợ cấp, chiều đại một đấu gạo đại khái là 12 cân, 6 đấu gạo cấp vợ chồng hai người ăn một tháng cũng đủ rồi, vệ thành ăn không hết, lại không có phương tiện mang về nhà, chỉ phải đem lương thực dư bán đi đổi tiền. Tới Túc Châu phía trước, người trong nhà người đều lo lắng hắn mang tiền bạc không đủ. Chân chính tới lúc sau phát hiện cả ngày vùi đầu đọc sách cũng không có gì địa phương nhưng cung chi tiêu. trụ là cùng người khác chủ cùng nhau, mấy người một cái đại thông gian, dày mũ áo dài cũng sẽ thống nhất xứng phát, thay đi ra ngoài nhân ra liền biết người là phủ học học sinh. Vệ thanh khởi điểm con buôn bực, nói trước kia dạy hắn đọc sách tiên sinh không phải như vậy giảng, tiên sinh chỉ nói chúng rồi tú tài về sau có thể đem văn phòng tứ bảo tiền tỉnh xuống dưới. Đó là huyện học hã có thể cùng chúng ta đánh đồng. nhậm người ra cảnh lại như thế nào thanh bẩn, đi vào phủ học đều không cần lo lắng cái gì, nhưng cũng không phải vào phủ học liền vạn sự như ý. Nếu như khảo thí tổng lót đế khả năng đã bị thỉnh đi ra ngoài, tổng không thể vô hạn chế hướng trong thu người. Đến có người đi, mới có thể có tân nhân bổ tiến vào Phủ học bên này học sinh nhân số luôn là nhiều như vậy, ít có di động. Nói đến khảo thí, bọn họ mỗi tuần có tiểu khảo mỗi tháng có đại khảo. Học quan sẽ an bài ưu tú học sinh trụ một gian, phương tiện giao lưu học tập. Vệ thanh mới vừa đi thời điểm còn phổ phổ thông thông, mấy tuần lúc sau liền ra đầu, hắn viết văn trường có linh tính, khởi điểm so cùng trường kém chút tiến độ, đuổi theo lúc sau liền dần dần hiện ra không tầm thường tới. Tháng tư phân, quê quán vội vàng tới mạ thời điểm, vệ thanh ở tuần khảo trung cầm nhất giáp đệ tam, sau lại hắn chậm rãi liền thành một giáp khách quen. Phủ học bên này tiểu khảo thành tích ra tới học quan chỉ biết miệng khen ngợi, mà đại khảo là có khen thưởng. nhất giáp đệ nhất cấp phát 5 lượng bạc, đệ nhị 3 lượng, đệ tam 2 lượng. Vệ thành tại đây đầu đọc mấy tháng, kiếm thượng tiền, chép sách tránh, bán mê tránh, hơn nữa học đường phát khen thưởng, mang ra cửa kêu mười mấy lượng bạc một chút không thiếu, nguyệt nguyệt thấy trướng. Ở chấn trên trường tư kia mấy năm, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài mỗi người đều ngại hắn đọc sách phí tiền. Nói nếu không phải hắn, trong nhà đầu nhật tử không biết thật tốt quá, nào dùng như vậy keo kiệt tiết kiệm. Thời trẻ vệ thành không hoài nghi quá chính mình, chỉ là nghĩ hiện tại hoa trong nhà tiền, về sau tiền đồ muốn phiên bội làm người trong nhà hưởng phúc. Tin tưởng giao động chính là kia ba năm xui xẻo làm hại, nếu không phải cha mẹ kiên trì, thường xuyên cho hắn cổ vũ, hơn nữa thành thân lúc sau mật nương cũng thực vượng hắn. Nếu không phải bọn họ, vệ thành cảm thấy chính mình nhất định không có hôm nay. May mắn thi đậu lâm sinh vào phủ học, hắn mới biết được đọc sách cũng có thể không hưởng tiền, không chỉ có không uổng, còn có thể trái lại trợ cấp trong nhà. Vệ thành lần đầu tiên bắt được khen thưởng ở tháng 5 phân, hắn khảo đến nhất giáp đệ nhị, lãnh ba lượng bạc trắng. Phía trước sợ quá phiền toái cùng trường hắn khắc chế không lại hướng trong nhà truyền thư, lúc này thật sự cao hứng, nhịn không được lại viết phong thư. Tại đây phong thư vệ thành kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh phủ học các hạng chế độ. Trọng điểm nhắc tới học quan đối hắn thưởng thức, tỏ vẻ chính mình chưa cho nhà họ vệ hổ thẹn, gần nhất một lần khảo thí hắn bài nhất giáp đệ nhị, học đường cấp đã phát ba lượng bạc trắng làm khen thưởng. kia tam cái tiểu nén bạc trang ở một cái lam túi tử bên trong, cùng nhau nhờ người mang về. Cũng là hắn vận khí tốt, thư tử cùng ngân lượng lấy qua đi không mấy ngày, liền có xe ngựa chạy huyện Tùng Dương đưa hóa, thư tử trước bị đưa đến huyện Tùng Dương Thành, chỉ hoán mấy ngày lại chuyển tới chấn trên. Giao cho vệ thành kia cùng trường bạn bè trong tay Người nọ bắt được lúc sau Chờ tuần hưu đi thôn hậu sơn Lúc này thiên đã thực nhiệt Từ tháng trước liền không hàng vài giọt vũ Ngày thực đầu Tiểu thử này trận nguyên bản chính là thu hoạch sinh trưởng Tốt giai đoạn Bình thường tới nói đều đến vội vàng bổ thủy bổ phì Đừng nói năm nay thiên can Vệ phụ cùng bà nương ngô thị Đem tâm lực đều háo trên mặt đất Vệ thành kia cùng trường lại đây thời điểm Vệ ra láo phòng chỉ có khương mật Nàng mới vừa hướng trùng heo thạch tào bổ thực, ra tới giặt sạch cái tay, bưng phóng lạnh nước sôi ở uống. Uống đến một nửa nghe thấy hổ hoa ở bá hạ kêu nàng, khương mật gác xuống thô chén xứ, đi đến dưới hiên. Nàng hỏi chuyện gì, hổ hoa liền chỉ chỉ bên kia ăn mặc vải mịn áo dài nam nhân. Người này chỉ ghé qua vệ ra một hồi, nhưng khương mật nhớ do hắn, hắn là lần trước hỗ trợ chuyển tin cái kia, họ vạn. Khương mật trong lòng nóng bỏng, tiếp đó nói, là vạn huynh đệ. Hôm nay cái lại đây chính là ta tướng công hắn. Không sai, ta thế vệ huynh truyền tin tới. Khương mật chạy nhanh thỉnh người thượng viện bá, đổ nước sôi để ngội thỉnh hắn uống, làm chờ một lát trong chốc lát, mới chuẩn bị đem cha mẹ têu trở về. Trong nhà tới khách, nàng không hảo ném xuống khách nhân xuống đất đi, liền tiến tây phòng đi bắt một tiểu đem đậu phộng đưa cho hồ hoa, làm hắn đi một chuyến, chạy nhanh lên. Hồ hoa tâm nhãn so mau đản muốn thật, hắn gật gật đầu. Đem đổ phộng trang ở Lý Thị Phùng Yếm, đem mở miệng nắm, liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Khương mật ở viện bá thượng đẳng, không bao lâu vệ phụ bọn họ liền chạy chậm đã trở lại. Hai người đều là một đầu hãn, bất chấp xác, hỏi, hồ hoa nói có tam lang tin, thật vậy trang. Khương mật gật đầu, nàng chỉ chỉ ở dưới mái hiên thừa lương vạn huynh đệ, xem vệ phụ tiến lên đi theo đối phương hàn huyên, lại đi cấp cha mẹ chồng đổ nước. Chờ đến vệ phụ cùng chậm một bước trở về ngô thị nghỉ lại đây, không lại thở hồn hẹn vệ thành cái này cùng trường bạn bè mới đem thư tử cùng với cùng nhau đưa tới lam túi tử lấy ra tới. Chúng ta một nhà đều là đại quê mùa, không biết chữ, lại muốn phiền thoái ngươi. Vạn họ cùng trường ngoài miệng nói không phiền thoái, đi theo hủy đi thư tử, triển khai từng câu từng chữ niệm lên. Ba tháng trước kia một phong chỉ là cấp trong nhà báo Bình An, này phong liền xuất sắc nhiều bao gồm thương mật ở bên trong. Vệ gia này mấy người nghe đều là vẻ mặt vui sướng. Đám người đọc xong, Nô thị đã đem làm túi tử lấy ở trên tay. Ước lượng, đây là kia ba lượng bạc. Học đường cấp tùy tiện dùng văn phòng tứ bảo liên tính, như thế nào còn phát giày mũ quần áo còn phát bạc. Này vấn đề người khác đắp không thượng, Vệ thành này cùng trường có thể nói vài câu. Hán học vẫn làm được tuy rằng giống nhau, tốt xấu là người đọc sách. Quan học cùng tư quản lý trường học đường bất đồng. Đó là triều đình cung, bên trong phu tử gọi là học quan, lanh triều đình bổng lậu, không thu quả nhập học. Huyện học cũng là quân học, bên kia chỉ cần thi đầu tú tải là có thể đi đọc. Phù học còn cao một bậc, cấp xứng văn phòng tứ bảo dạy mũ áo dài không kỳ quái, khen thưởng bạc cũng bình thường. Thế nhân toàn nói đọc sách phí tiền, nộ tính hảo có thể đọc một chút không uổng. đào rông của cải chính là những cái đó không bản lĩnh còn căng ra đầu đi xuống đọc qua nhập học thêm hiếu kính thêm mua thư tiền bao gồm văn phòng tứ bảo này đó tiêu hao phẩm còn có ăn mặc chi phí nhân tình đi lại, như thế nào không ổng. Nói như vậy chúng ta tam lang là có thể đọc. Vạn họ cùng trường gật gật đầu, Túc Châu này một mảnh thiên phú tối cao học sinh đều ở Túc Châu phủ học, vệ huynh vào phủ học còn có thể lấy một giáp, nói không chừng quá mấy năm liền phải trúng cử. Nghe này buổi nói chuyện, vệ phụ cũng không nhiệt cũng không mệt, trên mặt hắn có quang. Liền cảm giác cả người xử không xong sức lực. Nô thị cũng là vui mừng ra mặt, ngoài miệng còn nói được bạc chính mình chi tiêu chính là, mang trở về làm cái gì. Khương mật ngồi ở một bên, toàn bộ hành trình không sen mồm, chỉ là nghe, nàng cũng là vẻ mặt ý mừng, trên mặt đỏ bừng. Nghe bà bà nói như vậy, nàng nói, cha mẹ các ngươi cùng vạn huynh đệ nói, ta đi nấu cơm. Đúng đúng đúng, nhân gia đại thật xa giúp đỡ truyền tin, là nên lưu lại ăn cơm. Nô thị làm khương mật đem cháo ngao thượng, nàng chuẩn bị đi vương đồ tể ra nhìn xem, xem hôm nay cái có hay không hảo thịt. Vạn họ cùng trường nhìn ra vệ thành tiền đồ hảo, không đi vội vã, chẳng sợ hắn không hiếm lạ vệ ra một đồn ăn, cũng tưởng bồi lao lao liên lạc cái cảm tình. Lúc này đây, trong nhà chưa cho hồi âm, đảo không phải không nghĩ hồi, là tính thu hoạch vụ thu giả muốn tới. Mỗi năm thu hoạch vụ thu phía trước học đường đều phải nghỉ, làm cho học sinh về nhà hỗ trợ. Tính tính toán qua cái hai tuần vệ thành nên trở về, có nói cái gì chờ khi đó lại chậm rãi nói, liền không cần phiền toái nhân ra truyền tin, từng chuyến chạy vội khiến người mệt mỏi. Ăn qua cơm trưa, vạn họ cùng trường liền đứng dậy cáo tử. Hắn đi rồi lúc sau, nô thị hồi đông phòng đem bạc tàng hảo, chuẩn bị đi theo nam nhân xuống đất, hai người ăn mặc rải rơm đang muốn ra cửa liền nhau hai hộ lại đây hỏi hiếm lạ, nói người được thịt mùi vị, hỏi hắn ra có phải hay không tới khách tới chính là ai. Nô thị đang lo không địa phương khoe khoang, các nàng sau khi nghe ngóng, liền phía trước phía sau lại nói tiếp. Nói Tam Lang nhiều ưu tú, ở phủ học đọc sách được đến học quan coi trọng, lần trước khảo thí cầm một hộp giáp, học đường còn cho hắn phát bạc từ từ. Các hương thân nghe được sững sốt sững sốt, cũng không dám tin tưởng vệ Tam Lang có lớn như vậy năng lực, tu tài nương ngươi nói thật. Ngươi nhi tử có lớn như vậy tiền đồ. Nô thị liền bổ nhào thắng gà trống dường như kia nhưng không. Sớm nói chúng ta tam lang là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Sinh ra chính là người đọc sách. Về sau phải làm đại quan. Nghe nàng khoác lác kia mấy cái bĩu môi nói, văn khúc tinh khảo bốn hồi mới trung tú tải. Nô thị vừa nghe lời này lông mày đều dựng thẳng lên tới. Xoa eo nói, đó là vận khí không tốt, mấy năm trước xui xẻo. Bất quá chúng ta tam lang ánh mắt hảo, liếc mắt một cái nhìn chung cái này tức phụ. Khương thị người cần mẫn làm việc nhanh nhẹn bộ dáng đẹp không nói, còn vượng ta nhi tử. Tư nàng vào cửa, nhà ta nhiều ít hỉ sự. chương 18 Cái nào thôn đều giống nhau, đều có đàn toái miệng bà tử. Các nàng ngày thường liền ái liêu điểm đông ra trường tây gia đoạn. Nhà ai kết tân tức phụ, nhà ai bà nương mang thai, nhà ai heo mẹ nhiều hạ hai đầu heo con đều có thể trở thành sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Thắc các nàng phúc. Vệ Thành được đến phủ học tiên sinh coi trọng còn ở khảo thí chung lấy một giáp lẫnh tưởng thưởng tin tức liền như vậy khuyết tán mở ra. Nghe Ngô bà tử nói bọn họ học đường Nguyệt Nguyệt đều khảo, khảo đến hảo liền có tiền lấy, nhiều nhất một lần có thể lấy năm lượng. Vệ Tam Lang hắn mang năm lượng bạc trở về. Kia thật không có, hắn đến đệ nhị, chỉ có 3 lượng. Chỉ có. Sao ngươi còn trễ ít? Hắn lại khảo hai lần đệ nhị tồn xuống dưới tiền đều có thể mua đồng ưu. Chuyên lời ra tới kia trung niên phụ nhân chạy nhanh giải thích nói, chỉ có không phải nàng nói, là ngô thị bản thân nói, nói lúc này khảo đến còn chưa đủ hảo, sau này lại nỗ lực hơn. Thôn hậu sơn thôn người cũng không biết nên như thế nào nói tiếp tra, có người lấy cơ có việc đắp khăn tay tử đi rồi, cũng có người náo nhiệt không nghe đủ, ngay tại chỗ một phen cảm khái, thật nhìn không ra vệ tam lăng có thể có lớn như vậy tạo hóa, hắn tú tài không phải đều khảo 4 năm, sao đột nhiên năng lực lên. Hắn cũng không phải hiện giờ mới có thể lại nghe nói ban đầu học vấn liền hảo, chỉ là thiếu số phận. Đây là đổi vận. Như thế nào chuyển? Cũng không gặp nô bà tử đi cầu thần bái Phật. Nô bà tử chính mình nói nàng con dâu là vợ mệnh. Gạt người đi. Khương thị nếu là vợ mệnh, có thể sớm đã chết mẹ ruột. Có thể bị mẹ kế cha tấn đến kia phân thượng. Này ngươi liền không hiểu, vợ mệnh cũng xem vợ ai. Muốn còn không tin. Ngươi thả cẩn thận ngẫm lại vệ gian này đó chuyện tốt có phải hay không vệ tam lang thành thân lúc sau mới có. Theo ta thấy, vệ ra là nhặt thiên đại cái lẩu, nô bà tử chỉ sợ cũng không dự đoán được nàng con dâu mệnh mang phúc, nếu không lúc trước sẽ không nháo thành như vậy. Nếu không phải vệ tam lang chết sống muôn cưới hắn nương ngoan cố bất quá, ngươi cho rằng khương thị đi vào vệ ra môn. Cái gì vượng phu khắc thế đều là tin tắc có không tin tắc vô, nghe người tin, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy hồi sự. Liền, có người hối lên. Sớm biết rằng ta liền tới cửa cầu hôn đi. Cưới trở về đem nàng đương bồ tát cung phụng cũng thành A. Chậm, lúc này ngươi nói cái gì đều chậm. Mấy cái bà nương ở trong thôn kia viên hoàng giác thụ bóng cây hạ nói chuyện thiếm. Đại lang tức phụ vác rổ từ bên cạnh trải qua, nghe thấy vài câu. Lúc ấy liền có chút ngực buồn, trở về lại làm mau đản náo loạn một hồi. Nói lao phòng kia đầu ở trưng trưng trứng, hắn cũng muốn ăn. Bao đả này cái mũi là nhất linh quang, nhà ai có ăn ngon hắn đều biết, hắn nói như vậy kia xác định vững chắc không sai được. chân thị vừa rồi về phòng, cũng chưa ngồi xuống nghỉ một lát rồi lại đi ra, vốn dĩ cho rằng lão phòng kia đầu chỉ có khương thị, thường lui tới đều là như thế này, khương thị đem đồ ăn làm tốt bưng lên bàn cha mẹ chồng mới có thể trở về. Không nghĩ tới nàng một qua đi liền cùng nô thị đụng phải vừa vặn. Nương hôm nay trở về đến sớm. Người có gì sự? Ở trong phòng đã nghe đến mùi hương, lại đây nhìn xem đệ muội làm gì ăn ngon. Làm gì quan ngươi đánh giám, ngươi nam nhân đói bụng trên mặt đất làm việc ngươi còn không nhóm lửa nấu cơm. Từ nhà bếp bay tới mùi hương càng đậm, Trần Thị nghe đều thẳng nuốt nước miếng, đừng nói mau đản. Mao đản theo ở phía sau lại đây, trốn nàng phía sau nói, ta đã đói bụng. Ta muốn ăn trứng. Ta nơi này nhưng không của các ngươi, làm ngươi nương cho người trưng. Trần thị chạy nhanh nói trong nhà nàng không trứng, nô thị vừa nghe lời này, vui vẻ, ngươi kia gà làm thức ăn nhi không đẻ trứng. Còn không giết liều chữ làm gì. Ta tích có trứng gà bán, trong nhà không có. Tin nàng mới có quỷ, nô thị cũng không trực tiếp cho thủng, cười tủng tìm hướng đại Lang tức phụ dối tay, làm nàng lấy tiền đồng tới, bán nàng trứng. Bao đảng cũng đi theo ổn nào làm hắn nương lấy tiền đồng. Đã bị trần thị một phen bế lên tới. Hai bàn tay tấu hắn mông chứng thượng, đánh xong bị hắc mặt trần thị kéo về nhà đi. Đuổi đi đại lang tức phụ lúc sau, nô thị tiến nhà bếp nhìn thoáng qua. Khương mật nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, nương đói bụng sao. Ta đến xem ngươi làm gì, đem cách vách đều thèm lại đây. Là nghe được Mao đản thanh âm, Mao đản đã tới. Là ngươi đại tẩu, biến đổi pháp tưởng chiếm tiện nghi, ta cho nàng tống cổ đi trở về. Khương mật không tiếp lời này cha, nói đồ ăn đều hảo. Hỏi cha trở về không có, trở về liền có thể bưng thức ăn thượng bàn. Nô thị đi đến viện bá hạ, hướng tới ruộng phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến nam nhân khiêng cái quốc đi ở thôn trên đường, mau về đến nhà. Tam thức phụ chạy nhanh bãi cơm, cha người đã trở lại. Khương mật thêm hai đại chén cơm khô, ép tới thật thật tại tại bưng lên bàn, tiếp theo đem trứng trứng cùng ăn sáng canh mang sang tới, lại cắt viên phao củ cải, đem chén đua toàn dọn xong. Xem cha mẹ chồng ở bên ngoài giặt sạch tay ngồi trên bàn ăn mới hồi nhà bếp cho chính mình thêm chén cơm. Vệ phụ lấy cái muôn hương trong chén múc hai đại muôn canh trứng, nếm nếm, nói hấp hơi không tồi, rất non. Nô thị đi theo múc hai muống, nói, lớn như vậy một chén, là đánh hai cái trứng. Nương ánh mắt hảo, là hai cái. Người uy cái gà cũng không dễ dàng, hạ điểm trứng không tích cốt bán đi liền như vậy phàm ăn, không đau lòng. Khương Mật nói không đau lòng, năm sau ôm này một hoa gà con dưỡng đến hảo, 20 chỉ sống 15, dưỡng mấy tháng đều bắt đầu đẻ trứng, đây là đệ nhất cha, nghe nói nhất bổ người. Ngày như vậy độc, cha mẹ mỗi ngày xuống đất, không ăn được điểm thân thể sao chịu đựng được. Hàng năm đều là như vậy lại đây, thiên năm nay nuông chiều lên. Khương Mật bẻ khởi ngón tay tính số đâu, nói năm nay gà con ôm đến nhiều, hiện giờ mỗi ngày đều có thể nhặt 10 cái 8 cái trứng gà chứng trứng liền tính mỗi ngày ăn cũng ăn không hết nhiều ít trong nhà điều kiện chậm rãi hảo lên không đến còn giống như trước như vậy bạc đái chính mình cha mẹ còn muốn chậm rãi hưởng thanh phúc sao có thể không đem thân thể cố hảo sớm hai năm tướng công vận thế không như vậy hảo một cái đồng bạc đều thực quan trọng muốn tình hoa hiện giờ bất đồng tướng công cũng nói làm nương không cần tiết kiệm hắn đi theo liền phải về nhà cha mẹ tại đây mấu chốt mệnh gầy hắn muốn trách ta liền ngươi đạo lý lớn nhiều Nương cảm thấy có đạo lý liền nghe một chút. Hảo đi, dù sao ta chỉ ra ôm gà con tiền, gà là ngươi huy, trứng là ngươi nhặt, mỗi ngày có thể nhặt 10 cái 8 cái cũng là ngươi dưỡng đến hảo, muốn nấu một cái trưng hai cái ta mặc kệ ngươi. Trưng đều trưng ra tới đừng làm nhìn ta và ngươi cha ăn, ngươi cũng múc mấy mông đi. Vệ phụ không trộn lẫn tiến mẹ chồng nàng dâu hai cái đối thoại bên trong, chờ các nàng nói xong mới nói, năm nay cũng quái. Tính lên có gần tháng không trời mưa, như vậy làm đi xuống hạt kê chỉ sợ trường không tốt. Loại hoa màu chính là như vậy, nhìn bầu trời ăn cơm, quá hạn quá úng đều tổn hại thu hoạch. Liên tục một tháng đại thái dương thiên làm địa phương thượng đã có chút nhân tâm hoảng sợ, trong thành là ngại nhiệt, ở nông thôn đều sợ như vậy vẫn luôn làm đi xuống hoa màu sẽ chết héo, cũng sợ không nước uống. Nghe nói chân trên lương giới trướng, có chút cảm thấy năm nay thu hoạch chỉ sợ hảo không được chuẩn bị sấn lương giới còn không có chướng điên trước mua một chút trở về. Nô thị nghe được lời này, cầm chén đều thả, hỏi, nhà ta mua sao? Chờ một chút xem, liền tính thu hoạch thật sự hỏng rồi cũng sẽ không không thu hoạch, lại nói tam lang mỗi tháng còn có thể lánh sáu đấu gạo, chẳng sợ tình huống thật không hảo, chúng ta có lẽ ăn không đủ no, không đến mức đói hư. Đại lang nhị lang kia đầu muốn hay không chào hỏi một cái. Vệ phụ còn cân nhắc, khương mật cắm câu miệng. Ta đánh giá có cứu vãn đường sống, cha mẹ không cần sốt ruột. Bị hai đôi mắt nhìn chầm chăm xem, Khương Mật liền giải thích một chút, nói năm nay muốn thật là đại hạ, trong mộng hẳn là sẽ có dự triệu. nay đều có thể mơ thấy. Chỉ cần là có thể tổn hại đến ta không tốt sự tình, đều có thể. Này liền thực minh bạch, nếu năm nay thật sự đại hạ, trong đất tuyệt thu, kia nàng liền sẽ ăn không đủ no sẽ đói bụng, này trực tiếp quan hệ đến nàng, ông trời sẽ cho để cái tình. Liên tục một tháng đều là đại thái dương thiên nàng cũng không mơ thấy bất luận cái gì không tốt sự tình, kia phỏng trừng đi theo sẽ có vũ đi, không cần sốt ruột. Vệ phụ cùng nô thị đều thực tin tưởng nàng nói, nàng buồn sự này ở phía trước đã được đến xác minh, vậy chờ một chút, thiên không mưa xuống ta chạy cần chút, sớm muộn gì nhiều tới điểm nước. Cũng chỉ có thể như vậy. Lại qua mấy ngày, chẳng sợ thuốc gan thần đều không hảo sử, vệ phụ nhìn trong đất héo đạp đạp hoa màu. Trong lòng xuất ruột, liền ngoài miệng đều vén lên thao. Trong thôn chân dung hắn cứ như vậy cấp còn không ít, nghe nói chấn trên lương giới lại chướng một ít, càng ngày càng nhiều người ngồi không yên. Liền lúc này, Khương Mật nằm mơ. Trong mộng không phải đại thái dương thiên, là sấm xét tầm ẩm cùng với tạp đến trên người sinh đau mưa to, ở vũ thế giảm nhỏ thời điểm, đồng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn. Cơ hồ là đồng thời Khương Mật từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Nàng ngồi ở mép giường biên thở hổn hển vài khẩu, hoàng hốt khí đoàn đầu đều choáng vắng lên. Khương Mật ngồi ở mép giường biên đem Siêm Ý hề mà tốt, điểm thượng đèn dầu mở cửa đi ra tây phòng. Nàng không biết lúc này là mấy càng thiên, chỉ biết gà còn không có kêu, bên ngoài đen như mực. Khương Mật bất chấp trời trời đã sáng, nàng từ tây phòng ra tới, đi đến đông cửa phòng trước, ở tấm ván gỗ trên cửa gõ gõ. Liền nghe thấy Ngô thị lên tiếng. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ngươi gõ cửa làm gì? Nương lòng ta hoảng. Hoàng hốt ngươi uống chén nước đường. Ta nằm mơ. Nô thị bị đánh thức, vốn dĩ mơ mơ màng màng, nghe được lời này, nàng mánh một chút thanh tỉnh thẳng tắp ngồi dậy. Khương Mật ở ngoài cửa nghe thấy bên trong một trận động tĩnh, Đông phòng môn thực mau mở ra, ngươi nói ngươi làm ác mộng. Khương Mật gật đầu. Mơ thấy gì? Trong ngực đầu sấm sét âm ầm, thật giống như thiên bị thùng phá cái lỗ thủng. Trời mưa thật sự đại, giọt mưa ngện ở trên người đều cảm giác đau. Còn có gì? Người tiếp theo nói. Ta còn nghe được một tiếng vang lớn, lúc sau ta liền tỉnh. Nô thị trước hạ mà, đi theo vệ phụ cũng đi lên, mặc tốt siêm y hỉa ra tới liền nghe thấy tam tức phụ nói nàng nghe được một tiếng vang lớn. Hỏi là cái gì? Khương mật lắc đầu nói không biết, ta nhắc gan, nghe được thanh âm liền bừng tỉnh, không thấy được mặt sau. Người tiếp theo ngủ một giấc nhìn xem. Xem có thể hay không tục thượng. Nô thị ra vai chủ ý Khương mật trở về phòng đi thử Nàng nằm xuống căn bản ngủ không được Miên man suy nghĩ nửa ngày lúc sau thật vất vả ngủ đi qua Ngủ đến gà gáy cũng không lại làm cái gì mộng Trách ta, phàm là có thể nhiều nhìn đến một chút Cũng không đến mức ở chỗ này đoán mò cơm sáng là nô thị làm Khương mật bụng là trống không Lại không có gì ăn uống Nàng trong lòng nghĩ ngày hôm trước buổi tối làm cái tiêu mộng Miệng cương đem cháo uống lên đi xuống. Quái không ngươi, ai nghe được một tiếng vang lớn đều sẽ sợ tới mức tỉnh lại. Lại nói ông trời nói cho chúng ta biết mưa to muốn tới đã thực chiếu cố, lòng tham không đủ để ý chết phúc khí. Lão thái bà vốn dĩ chính là hạt gia chủ ý, mộng đều chặt đứt nào còn có thể tục tượng. Còn không phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất đâu. Hiện tại làm sao? Kia một tiếng vang lớn rốt cuộc là gì? Có phải hay không thiên lôi đánh chết người? Khương Mật suy nghĩ một hồi lâu, nói không biết, dù sao không phải bình thường xét đánh thanh âm, kia động tĩnh thật sự đặc biệt đại, giống thiên băng rồi. Trưng 19 Thôn Hậu Sơn vùng này mùa hè khi có mưa to, lúc trước vẫn là đại thái dương tiên đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét tầm ẩm cũng không phải chưa thấy qua, thời trẻ còn có lôi đánh vào cỏ tranh phòng thượng đem phòng ở thiêu cháy, vệ phụ chính mắt gặp qua kia trường hợp. Cũng bởi vì ấn tượng quá mức khắc sâu, sau lại từ kẽ răng tế cũng bài trừ tiền tới che lại nhà ngói. Nghe qua tam tức phụ miêu tả, vệ phụ liền ở cân nhắc mưa to thiên có thể đưa tới cái gì thay. Gì động tinh có như vậy đại? Lớn đến giống như thiên băng rồi. Thiên lôi bổ tới nhà hắn. ngẫm lại lại không rất giống, tam tức phụ nói khi đó vũ thế đã truyền tiểu, nói như vậy lôi đã sớm ngừng. Hắn cha ngươi nói có phải hay không suy số sơn? Lúc trước làm hơn một tháng, nếu không phải chúng ta thủy gánh đến cần mà đều dạn nước, kia trên núi không ai gánh thủy đi tới, trên núi đã mở miệng tử, là mưa to một hướng không phải suy sụp xuống dưới. Nói là nói được không, cần phải thật là suy sụp sơn, cùng ta có cái gì tương quan. Nhà ta lại không được chân núi. Nô thị ngâm lại cũng là, tam tức phụ nói nàng mỗi lần mơ thấy đều là khả năng liên lụy nàng không tốt sự tình, nếu là suy sụp sơn liền không lớn có thể nói đến thông. Này thôn tuy rằng kêu thôn hậu sơn vệ ra khoảng cách chân núi có đoạn khoảng cách mặc kệ như thế nào suy sụp đều liên lụy không thượng ta suy nghĩ có phải hay không địa long xoay người muốn thật là nói nghe thấy một tiếng vang lớn giống như thiên băng liền nói đến thông lời nói là vệ phụ nói nô thị nghe một run run nàng lúc trước cũng nghĩ đến loại này khả năng không dám nói ra nếu là địa long gây trở ngại liền lớn tuy rằng nói ở nông thôn địa phương người dễ dàng chạy ra Nghe được động tính lại chạy đều tới kịp, ra tới bá thượng liền an toàn. Nhưng đồng ruộng đâu? Trong đất hoa màu bao gồm phòng ở có thể giữ được. Thường lui tới gặp gỡ thiên thai triều đình là sẽ cứu tế, liền tính như vậy cũng vẫn là mệt. Triều đình có thể cho mỗi hỗ trợ cấp 3 năm lượng bạc liền tính nhiều, nhưng phòng ở muốn thật sự, hoa 3 năm 2 cái không đứng dậy. kia làm sao? Nếu là địa long xoay người, liền tính chúng ta trước tiên biết lại làm được cái gì? Trong nhà mỡ heo bình đồ chua cái bình trứng gà lu còn có kia trồng chén ngươi nghĩ biện pháp than trí hảo, hoặc là dọn đến tới gần cửa địa phương, đến lúc đó có động tính ta lập tức cho nó dịch ra tới. Muốn thật là địa lòng, đến lúc đó ngươi phụ trách đuổi heo làm tam tức phụ đuổi gà. Mặt khác đổ vật đâu. Đệm chân siêm y gì này đó. Những cái đó chịu được áp bị trôn cũng có thể đào ra. Liền không thể trước tiên dọn ra tới sao. Tốt nhất đồ vật cấp trôn vẫn là đau lòng. Nô thị khổ cái mặt, vệ phụ ở khuyên nàng, nói còn không nhất định là địa long xoay người, liền tính thật là, đến lúc đó bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tạ có thể đem đồ vật hướng chỗ nào dọn. Có cái chuẩn bị đến lúc đó có thể đem gà á heo đuổi ra tới, đem những cái đó dễ dàng toái bảo vệ liền á di đà Phật, không cần lòng tham. Ngẫm lại cũng là, nếu thật là cái loại này thiên thai, từng nhà đều xui xẻo, Thiên bọn họ đem đồ vật toàn làm ra tới, này công đạo bất quá đi. Mật nương nằm mơ chuyện này thành thật không thể làm những người khác biết, đã biết chỉ có phiền thoái, không có chỗ tốt. Muốn hay không cấp đại lang cùng nhị lang chào hỏi một cái. Ngươi liền nói hai ngày này mí mắt thằng nhảy, làm cho bọn họ cẩn thận điểm, đừng nói quá nhiều. Sau lại ngô thị cong sọt ra cửa, vừa lúc gặp được hai cái nhi tử chạm cùng nhau nói chuyện, nói chính là này quỷ thời tiết. Nô thị dừng lại theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, nhắc tới nàng hai ngày này mí mắt nhảy đến lợi hại, trong lòng cũng không yên ổn. Vệ đại lang hỏi nàng bên kia mí mắt nhảy, hai bên đều nhảy, đó là đã muốn hao tiền lại muốn gây tai họa. Các ngươi huynh đệ gần nhất mấy ngày chú ý điểm, đừng bị va chạm, đều là đương cha người mạc làm ta thế các ngươi lo lắng. Vệ ra huynh đệ chạy nhanh đồng ý, hỏi, tam lang có phải hay không phải về tới? Chúng ta hai cái có điểm và chạm còn không có gì, chỉ sợ tam lang trở về trên đường ra điểm sự. Nô thị hung hăng hung vệ đại lang liếc mắt một cái, ngươi vẫn là làm đại ca, như thế nào nói chuyện. Vệ đại lang cảm thấy chính mình nói lỡ, dơ tay ở miệng tử thượng đánh một chút, ta nói hiệu nói vượng, tam lang phúc khí đại, ra không được sự, nương đừng lo lắng. Nương của ta còn có sống, ta vội đi. Vệ đại lang trước một bước đi, vệ nhị lang mặt sau đuổi kịp. Hai huynh đệ đều đi xa ngô thị sắc mặt cũng không hảo bao nhiêu. Nàng nhất lo lắng nhất chính là cái này. Người trong nhà nhiều, gặp gỡ sự còn có thể cho nhau chiều ứng, liền sợ tam lang trở về trên đường ra điểm chặn huống hắn tâm địa nhất quán hảo, người khác xảy ra chuyện hắn có thể giúp cũng sẽ giúp. Tính tình này, đương đương sao có thể không lo lắng đâu. Như vậy lại qua một ngày, bên ngoài từ làm nhiệt chuyển vì oi bức, trong thôn lão nhân đều nói muốn trời mưa. Thúc dục tuổi trẻ tiểu tử đem phơi đi ra ngoài đồ vật thu hồi tới. Thu hồi tới không quá nửa thiên, đỉnh đầu mây đen răng đầy, trầm hạ tới mây đen phản phất muốn đem thiên áp sụp, tầng mây trung ẩn ẩn có thể thấy điện quang. Còn ở bên ngoài làm việc đều vội vàng trở về chạy, chưa đi đến ra môn, đậu mưa lớn tích liền rơi xuống, mới đầu vẫn là đại viên đại viên hướng trên mặt đất tạp, thực mau ngay cả thành trôi ổi. Mưa to tầm tá cùng với sấm sét tâm ầm Trong thôn rất nhiều hài tử sợ tới mức qua hoa khóc, hống đều hống bất qua tới, đừng nói hài tử, nhìn bên ngoài chiếu sáng lên màn trời lôi điện ngay cả đại nhân trong lòng cũng không yên ổn. Lẽ ra hơn một tháng không gặp nước mưa, lúc này trời mưa thôn người hẳn là vui mừng, nếu là thường lui tới còn có người không quan tâm hướng màn mưa hướng. Không có, hôm nay cái tất cả đều không có, không ai dám ra bên ngoài chạy, bọn họ thậm chí không dám hướng dưới mái hiên trạng chạm đi ra ngoài liền cảm giác lôi muốn nện ở trên đầu mình muốn mất mạng lôi đánh đến có hơn nửa canh giờ trận này trời mưa thật lâu hợp với một đêm không ngừng cái thứ hai ban ngày mới chậm rãi thu nhỏ trong thôn nhà khác nhẹ nhàng thở ra vũ tới phía trước bọn họ ngóng trông thật tới lại sợ nó hạ lâu lắm lớn như vậy trời mưa cái một ngày một đêm liền có phiên toái thủy bại không ra trôi chúng địa thế phòng ở khả năng muôn im người khác nhẹ nhàng thở ra Vệ ra lão phòng bên này lại căng thẳng huyền, hôm qua nhi một đêm bọn họ cũng chưa ngủ ngon, ba người làm hết thể chuẩn bị, chờ xem kia thanh vang lớn rốt cuộc là cái gì. Ông trời không lừa dối người, buổi trưa sơ khắc, Khương Mật cùng bà bà nói một tiếng chuẩn bị tiến nhà bếp đơn giản lộng điểm cái gì ăn, liền lúc này, đồng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên. Nàng đều tính toán rửa theo nói tốt đi cứu giúp gà mái, lại phát rác mặt đất giống như không ở lăng lư. Thương mật từ nhà bếp ra tới, liền thấy mái hiên phía dưới đồng dạng nghi hoặc cha mẹ chồng hai người. Giống như không phải địa long xoay người. Không phải, khẳng định không phải. Đó là gì? Vệ phụ thuận tay cầm áo tơi, khoác đến viện bà thượng, hướng tới mấy cái phương hướng nhìn nhìn. Lao nhân ngươi nhìn đến gì? Biết là phương nào động tính? Vệ phụ lắc đầu. Lúc này, vệ đại lang cùng vệ nhị lang cũng ra khỏi phòng tới. Cha, nương. Các ngươi có nghe hay không? Mới vừa là sao? Ta một phen số tuổi lỗ thai có thể so sánh các ngươi linh quang. Các ngươi huynh đệ mặc vào áo tơi đi ra ngoài nhìn xem, lớn tiếng như vậy vang khẳng định đã xảy ra chuyện. Giấm mưa đi ra ngoài không riêng gì vệ ra huynh đệ, bọn họ quang chân đi ở bờ ruộng thượng liền gặp được không ít ôm đồng dạng mục đích ra tới hương thân. Có người nhĩ lực kính nhi hảo, nói tiếng vang là từ phương nam chuyển đến. Phía nam phía nam là sơn A. Suy sụp sân sao? Suy sụp không suy sụp ngươi sẽ không dùng đôi mắt xem. Chúng ta bắt sơn núi dù sao không suy sụp, là nam sơn núi đã xảy ra chuyện. Vòng qua đi xem. Nay vừa đi lại là nửa canh giờ, chờ bọn họ làm minh bạch trạng hướng trở về trong nhà cơm đều làm tốt. Cơm là khương mật làm, nô thị sấn này không đương đem tiền ẩn giấu trở về, lại cầm chén đuối này đó thả lại chỗ cũ, vội xong cháo thượng bàn. Trong lòng nhớ việc này, ba người ăn uống đều không phải quá hảo, miễn cưỡng lấp đầy bụng, chén còn không có thu vệ đại lang huynh đệ đã trở lại. Hai người bọn họ gấp trở về, đến viện bá hạ liền ở kêu cha. Vệ phụ bước qua ngạch cửa đi ra ngoài, hỏi bọn hắn biết rõ ràng là sao hồi sự. Biết rõ ràng. Còn ấp tha ấp đúng làm gì? Ngươi nhưng thật ra nói. Khả năng trời mưa đến quá lớn, đem nam sườn núi cấp hướng suy sụp, suy sụp thật lớn một mảnh. Nô thị còn ở buồn bực, nam sườn núi là trước sơn bên kia, bên kia suy sụt quan bọn họ gì sự. Còn riêng thắc giấc mộng tới. Đang buồn bực bên cạnh tam tức phụ cọ một chút đứng lên sông ra ngoài. Có phải hay không ta nhà mẹ đẻ? Xem đệ tức phụ sắc mặt trắng bệnh, về đại lang không dám lại nói lắp, chạy nhanh đem hắn biết đến nói ra. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt ra sự, không như thế nào thương đến người, nhưng kia một mảnh vài người nhà phòng ở đều bị trôn không nói trong nhà đồ vật, liền xúc vật cũng chưa cứu đến ra tới. Chúng ta quá khứ thời điểm kia mấy nhà bà nương đều phải khóc hôn mê, bọn họ trong thôn đang thương lượng xem có thể hay không đem lao xuống tới bùn đất hòn đá đào khai, đem đáng giá đồ vật cứu ra, giống gà a heo a cho dù chết còn có thể ăn khẩu thịt. Nói là nói như vậy, vừa mới xảy ra chuyện, người trong thôn cảm thấy không yên ổn, đều chạm đến rất xa không dám lên trước. Khương mật nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Cha ta bọn họ đều không có việc gì sao? Người không có việc gì, suy sụp Sơn phía trước bọn họ bưng chậu đi ra ngoài nhà cá, xảy ra chuyện lúc ấy cũng chưa ở nhà. Nô thị rốt cuộc nghĩ tới, khương gia phòng ở là dựa vào sân khởi, không ngừng bọn họ, kia một loạt có vài hộ người. Sơn một suy sụp, bọn họ tổn thất nhưng lớn. Nô thị nhìn về phía nam nhân hỏi hiện tại làm sao? Dù sao cũng là thông ra, kia đầu xảy ra chuyện dù sao cũng phải đi giúp đỡ. Vệ phụ cân nhắc một lát, nói, vũ còn không có đỉnh, lộ cũng không dễ đi, người cùng tam lang tức phụ ở nhà đợi, ta mang lão đại lão nhị qua đi nhìn xem. Phụ tử ba người nói đi là đi, bọn họ ra cửa lúc ấy buổi trưa không quá, trở về đều nên ăn khuya. Vệ phụ biên uống cháo biên nói, suy sụp kia một mảnh quá lớn, vội một buổi trưa không đảo cái cái gì tên tuổi, đi theo thiên muốn hắc ta liền đã trở lại, ta còn thuận tiện đi ngoài ruộng nhìn nhìn, còn hảo không vấn đề lớn. Nô thị hỏi hắn ngày mai còn có đi hay không hỗ trợ. Lao bà tử ngươi trang điểm lương thực, ngày mai sáng sớm ta cấp ông thông ra đưa đi, tận điểm tâm ý chúng ta trong đất cũng còn có sống, liền không qua bên kia hỗ trợ. Chờ công công nói xong, khương mật mới hỏi khởi nàng cha tình huống. Dù sao liền như vậy hồi sự, hắn hảo thủ hảo chân không chịu cái gì thường, chính là phát sầu. Trong thôn đem tình hình thai nạn báo đi chấn trên nhà môn. Nha môn quản mặc kệ chuẩn bị như thế nào quản còn không biết. Kia mấy hộ người phòng ở bị bùn lầy hướng suy sụp, ra súc tài vật lương thực tất cả tại phía dưới đè nặng, trước mắt chỉ có thể tạm thời đến cậy nhờ thân thích, chờ nha môn người tới xem như thế nào ăn bài. Khương phụ còn hảo, hắn là trong nhà lão nhị, phía trên có cái đại ca. Hắn đại ca ra gì sự không có, vừa lúc có thể tiếp tế hắn. Chẳng sợ đều nói người không có việc gì liền hảo. Phong ở không có còn có thể lại kiến, thiền quế hoa vẫn là luẩn quẩn trong lòng, nàng ở Khương Đại Hoa ra một đêm không ngủ hảo, sáng sớm lên tùy tiện ăn hai khẩu lại muốn đi chân núi bà bùn, còn làm anh chồng một nhà tất cả đều sao nhà trên hỏa đi cho nàng hỗ trợ. Chúng ta bờ ruộng cũng bị lao ra một cái chỗ hồng, đến đi bổ thượng. Bờ ruộng gì thời điểm không thể bổ. Ta này đầu mới là cấp tốc. Khương Đại bá bọn họ cảm thấy này vẫn là muốn nha môn phái nhân thủ tới. Như vậy một hồi mưa to lúc sau nhà ai không có việc gì. Sao có thể từ sớm đến tối đi chân núi là bùn. Đến nỗi nói chôn vài thứ kia, gì thời điểm đào ra không đều giống nhau. Bạc cùng đồng tiền cũng sẽ không hư, đến nỗi nói cái bình lưu này đó, hiện tại đào ra cũng không có tốt. Nói đến cùng kia đầu cấp cũng vô dụng, vẫn là từ từ. Vì cái này sự, tiền quế hoa muốn cùng người xảo lên, lúc này khương mật cầm lương từ tới. Khương đại bá một nhà rất cao hứng, tuy nói đưa tới đều là lương thực phụ, đánh giá hai ba mươi cân trọng, kia cũng hảo á khương mật không cho đưa này đó, lao nhị một nhà phải dựa vào bọn họ ăn, được này hơn hai mươi cân lương thực bọn họ ít nhất có thể thiếu rán một chút. Đại bá nương còn nói khương mật hiếu tâm hảo, nàng gả đi ra ngoài trong lòng vẫn là nghĩ nhà mẹ đẻ người. Thiền Quế Hoa phía trước một lòng một dạ nghĩ nàng bị trôn vài thứ kia, căn bản không nhớ lại khương mật này hào người. Hiện tại nàng nhớ ra rồi. Chẳng sợ kế nữ nghe nói nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện lập tức đưa lương thực lại đây nàng cũng hoàn toàn không cảm động. Đừng nói cảm động, nàng trong lòng hận động. Nói nàng khắc minh để một chút không sai. Này kế nữ chính là cái ngôi sao chổi, Nhất làm giận chính là này, ngôi sao chổi còn thật không tốt đối phó. Năm trước thỉnh bán tiên cách làm, lúc ấy liền không hàng được nàng. Tiền Quế Hoa cảm giác chính mình bị lừa năm sau lại đi tìm đoán mệnh cái kia hỏi hắn sao hồi sự. Tiên tiêu, pháp sự làm, kết quả người đánh rắm không có, nhật tử quá đến còn rất mỹ. Bán tiên liền nói bọn họ xem thường khương mật, nàng mệnh còn không dễ phá, như vậy còn phải lại làm một hồi pháp sự, muốn thêm tiền. Lần trước ra kia số tiền khiến cho tiền quế hoa đem tâm đều đau mục, kết quả thế nhưng không hoàn thành sự, lúc này còn muốn càng nhiều, nàng thiếu chút nữa khí điên. Nói đến này bán tiên, kỳ thật là cái quảng răng lưới kẻ lừa đảo. Cùng loại loại này lời nói hắn không ngừng cùng một người nói qua, ở người khác trên người không ứng nghiệm, cũng chưa kế tiếp. Chỉ có tiền quế hoa tin thật, cảm thấy hắn chính là có đại bản lĩnh, hắn nói những câu đều đối, như vậy chẳng sợ lại luyến tiếp, nàng vẫn là bỏ thêm tiền. Đại khái chính là đầu xuân kia đoạn thời gian, bán tiên lại cấp bổ một hồi pháp sự, lúc sau tiền quế hoa vẫn luôn đang đợi khương mật xui xẻo, không đợi tới. Trời ráng mưa to, nam sườn núi suy sụp sơn nhà nàng bị trôn gì cũng chưa. Hồi tưởng khởi trở lên đủ loại, lại nhìn khương đại tẩu lôi kéo khương mật tay cùng nàng thân mật nói chuyện. tiền Quế Hoa một hơi vận lên không được, trong đầu hong một chút, hôn mê bất tỉnh. Chương 2020 Thỉnh bán tiên chuyện này, tiền Quế Hoa là con khương gia người làm, đừng nói không cùng chi đại ca đại tẩu, ngay cả nàng bên gối người đều không rõ ràng lắm. Nàng bình thường quán sẽ làm mặt ngoài công phu, sớm mấy năm đóng cửa lại sẽ khắc nghiệt kế nữ, làm cho người ngoài mặt lại rất hiền lành, luôn là cười tủm tịnh. Nàng như vậy diễn xuất, liền tính ngươi nhìn ra điểm danh đường, nhiều lắm cảm thấy nàng đối kê nữ không đệ bụng, đem người đương xúc xin xử, không thể tưởng được nàng đã tích góp rất nhiều hận ý cho nên nói, tiền quế hoa trận trắng mắt ngất xỉu đi thời điểm thật không ai nghĩ đến nàng là khí, khương đại tẩu chạy nhanh tiến lên đi véo nàng người chung. Biên véo biên làm vây đi lên này đó thối lui, như vậy tệ hô hấp không thượng. Khương láo đại gia kia hai cái con dâu cũng tới cấp bà bà hỗ trợ, nói thầm nói nhị thầm có phải hay không trong lòng sốt ruột tối hôm qua lại không ngủ hảo. Được rồi, có nói cái gì đám người tỉnh lại nói. Ấn huyệt nhân chung còn không tỉnh, nếu không phun điểm nước lạnh. Cũng chỉ có thể như vậy, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hành hoa ngươi đi, cho ta múc gáo thủy tới. Khương Đại Tẩu chi con dâu đi múc nước, chờ lệnh từ từ nước giếng đoan lại đây, nàng liền gáo uống một ngụm, túi đầu liền phun tiền quế hoa vẻ mặt. Nàng là bằng kinh nghiệm làm bậy, kết quả đổi xảo, phun xong thủy người thật tỉnh. Tiền quế hoa khởi điểm còn hoàng hốt, lại cảm giác trên mặt ướt lộc cộc, nàng giơ tay lau một phen, hỏi, ta đây là sao? Sợ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nói chuyện ngươi liền hôn mê. Khương Đại Tẩu đỡ nàng đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi như thế nào? hào điểm không có. Muốn hay không thỉnh đại phu? Tiền quế hoa còn chưa nói gì, khương phụ nhíu như mày, thỉnh đại phu. Phòng đều suy sụp đâu ra tiền thỉnh đại phu. Tối hôm qua thượng khiến cho ngươi hảo sinh ngủ một giấc tỉnh lại đến ý tưởng, gặp như vậy đại nạn trong thôn tổng sẽ không mặc kệ ta, nha môn cũng sẽ không mặc kệ ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhắc mãi cả đêm làm đến ta đều ngủ không yên phận. Trong thôn đầu chẳng sợ có cái đau đầu nhức góc rất nhiều cũng không thỉnh đại phu, nghĩ nghỉ một lát liền hảo, thỉnh đại phu xem không bằng nấu hai cái trứng ăn. Khương gia bình thường cũng không chú ý, duy độc cẩu tử sinh bệnh sẽ coi trọng một ít, những người khác không thoải mái trước nào, có thể chịu đựng đi không ngủng kia tiền, chịu không nổi lại thỉnh xích cước đại phu tới đi một chuyến. Bình thường đều giống như vậy, chớ trách khương phụ giống nói như vậy. Tiền quế hoa cùng hắn là một lòng, cũng chuẩn bị xua tay. Mới vừa bắt tay nâng lên tới liền cảm giác bụng tê dần, đi theo một tiếng ai ra uy. Đây là sao? Lại là chỗ nào không thoải mái? Bụng, ta bụng đau. Là ăn hỏng rồi. Không đúng à, này hai đốn đều ở ta này đầu ăn, thực sự có vấn đề còn có thể quang thương người một cái. Mới vừa đau lên thời điểm tiền quế hoa còn có thể trả lời, sau lại nàng liền lời nói đều nói không nên lời, thậm chí không rảnh lo nghe người khác ở nói cái gì chỉ là con eo bụng. Khương Đại Tẩu cũng thật náo tâm, nay đệ muội quanh năm suốt tháng đều không sao sinh bệnh, cả đời bệnh khiến cho nàng quá thượng, có thể làm sao? Đều một đầu mồ hôi lạnh còn có thể ném xuống mặc kệ làm nàng cắn răng ngạnh căng. Xảy ra chuyện ai tới phụ trách? Khương Đại Tẩu làm con dâu đắc bắt tay đem người đỡ vào phòng, nằm trên giường đi, lại gọi tới nhi tử, làm chạy nhanh đi đem đại phu mời đến, đều như vậy cũng đừng nghĩ tình tiền, người nhất quan trọng. Hai đầu đều an bài hảo, nàng xoay người xem Khương Mật đứng ở bên cạnh, thực câu nghệ bộ dáng, thoại tiếp đón nàng hồi nhà chồng đi. Nay đầu không thiếu nhân thủ, nhưng thật ra ngươi nhà chồng, nam nhân không ở, trong nhà chỉ có cha mẹ chồng hai người, đừng xử nơi này trở về vội ngươi. Xem Khương Mật không theo tiếng, Khương Đại Tẩu xoay người kêu Khương Phụ lại đây, ta nói ta không thiếu nhân thủ làm mật nương trở về phụng dưỡng cha mẹ chồng, nàng còn không chịu đi. Lão nhị ngươi cùng ngươi khoe nữ nói, làm nàng chạy nhanh trở về. Hôm qua Nhi vừa ra sự vệ ra liền tới hỗ trợ, hôm nay lại làm mật nương đưa nhiều như vậy lương thực tới, thông ra làm được này phân thượng đủ ý tứ, vệ gia đem mặt trong mặt ngoài đều làm toàn ta không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Khương phụ nghĩ nghĩ nhà mình cục diện rồi rắm, nữ nhi trở về đích xác không thể giúp cái gì, liền gật đầu, làm nàng trở về. Dương cha lên tiếng, khương mật lúc này mới dám đi. Hôm qua nhi mới hạ vũ, trên đường thực hoạt, bình thường một nén nhang khoảng cách khương mật đa dụng gấp đôi thời gian, trở về còn không có nghỉ khẩu khí đã bị đại tẩu kêu trụ, hỏi nàng nhà mẹ đẻ thật sự gì cũng chưa. Phong ở hướng suy sụt bên trong đồ vật cũng chưa làm ra tới có phải hay không thật sự. Kia làm sao? Sau này nhật tử còn có thể qua sao? Lời này nghe giống như quan tâm, kỳ thật chọc nhân tâm và tử. Đối với các nàng này đó gả ra tới cho người ta đương tức phụ tới nói, ở nhà chồng có hay không ngày lành giống nhau xem tam điểm, nhà mẹ đẻ, nam nhân cùng nhi tử. Nam nhân cùng nhi tử liền không cần phải nói, đó là nói chuyện tự tin, mà nhà mẹ đẻ là dựa vào sơn. Gả ra tới bà nương nếu là nhà mẹ đẻ không đáng tin tuệ, ở nhà chồng sẽ bị khi dễ, bị người khi dễ còn không có người tới cửa tới thế ngươi thảo cách nói, ăn mệt cũng là ăn không trả tiền. Khương mật hiện tại nhật tử còn thoải mái hoàn toàn là bởi vì cha mẹ chồng cưng vệ thành, vệ thành vừa ý nàng, mà nàng cũng là cái hiền huệ người, không gây chuyện. Nếu không phải này, lấy nhà mẹ để đối nàng coi khinh, nhật tử sớm vô phát qua. Xem đại lang tức phụ, vì sao dám như vậy lan lộn. Làm nam nhân cùng bà bà mắng một hồi hai lần cũng không nghe, thứ nhất là thật không đổi được, thứ hai cũng là thật chưa sợ qua. Trần thị nàng nam nhân là trong nhà trưởng tử. Nàng lại cấp nhà họ vệ sinh trường tôn, nói rõ điểm, chỉ cần nàng không cho người, chẳng sợ kiến thức hạn hẹp lắm mồm ái so đo, làm bà bà muốn thu thập nàng có thể, tưởng hưu nàng không được. Trước kia ngô thị treo kẻo làm vệ thành nỗ lực hơn sớm một chút cấp khương mật hoài một cái, kỳ thật không cần nàng thúc giục, khương mật chính mình để nhất mong đến lợi hại, nàng đã mong nam nhân chúng cử, cũng mong bụng tranh đua, này hai điều tâm nguyện chỉ cần đạt thành, ít nhất có thể thẳng thắn sống lưng cùng hai vị tẩu tẩu nói chuyện. Sẽ không hồi hồi có hại. Trân Thị cùng Liên Châu pháo dường như, liên tiếp hỏi nàng vài câu, Khương Mật chưa nói gì. Bà bà Ngô Thị nghe được động tính ra tới vừa thấy, xem là Tam Tức Phụ đã trở lại, hỏi nàng bên kia tình huống như thế nào. Tiếp theo ở đảo, Khương Mật có thể không phản ứng đại cầu, bà bà hỏi chuyện nàng dù sao cũng phải hồi. Trước hai ngày trời mưa đến quá lớn, ngừng lúc sau từng nhà đều phải tu bờ ruộng cái gì, sự tình không ít trong thôn đều không ra bao nhiêu người tay nghe bọn hắn ý tứ là chỉ vào nha môn bên kia hy vọng cha mẹ đại nhân săn sóc nô thị hôm qua nhi nghe nam nhân nói xong liền ra đầu tê dại phòng ở suy sụp gia súc đã chết trong nhà những cái đó nổi liều chun vại toàn xong đời xem y lìa đệm chân nhưng thật ra có thể đào ra làm buồn lầy chôn như vậy nhiều ngày đào ra còn có thể hay không muốn cũng rất khó nói quần áo cũ làm không hảo liền thao loạn còn có thể dư lại cái gì Khả năng cũng chính là bạc vụn tiền đồng nồi sắt cùng với nông cụ này đó, có chút đồ vật tiểu, có thể hay không đào đến đều không nhất định. Gặp gỡ loại sự tình này thật sự thảm, nếu là nha môn còn không rỗi bắt tay giúp giúp bọn hắn, nhật tử khả năng liền quá không nổi nữa. Không nói phòng ở này đó, ngươi nhà mẹ để tam khẩu người thế nào. Còn đĩnh đến trụ. Khương Mật nói, ta quá khứ thời điểm không gặp cậu tử, cha còn hảo, mẹ kế khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa trong lòng cũng khó chịu, nàng. Lời nói không cần phải nói đến quá minh bạch, đều nghe hiểu được. Nô thị bình thường ghét bỏ tiền quế hoa, lúc này cũng nói không nên lời nói mát. Gặp gỡ loại sự tình này cực kỳ bi thương đều là bình thường phản ứng, nàng không khó chịu mới kỳ quái. Nô thị hỏi nàng như thế nào không ở lâu một lát. Lưu lại giúp đỡ cũng hảo. Đại bá nương nói ta điểm này sức lực không thể giúp cái gì. Ta lưu lại bọn họ còn phải phân ra người tới tiếp đón ta, dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi. Vậy ngươi đừng quá sốt ruột, tả hưu cha ngươi có cái thân đại ca, loại này thời điểm làm đại ca muốn đứng ra, đến giúp giúp vinh đệ. Nha môn cũng sẽ không buông tay mặc kệ, quay đầu lại không chuẩn bồi thường một số tiền làm cho bọn họ cầm đi cái nhà mới. Vậy chuyện xấu biến chuyện tốt. Nô thị như vậy an ủi qua đi, khương mật trong lòng đích sắc kiên định nhiều, nàng hơi chút buông một ít. Tiếp tục bận việc nhà chồng sự. Hôm nay giữa trưa vệ ra ăn canh cá, cá là vệ phụ cùng người một khối đi ra ngoài nhặt, bình thường muốn đánh cái cá không dễ dàng, mưa to lúc sau đừng nói bờ sông, trong thôn kia đại hồ nước biên là có thể nhặt không ít, cá chết nhặt về tới so sông, cá sát ra tới mùi tanh nhi trong chút, bọn họ ăn đến cũng hoan. Ăn thịt cá, uống lên canh cá, khương mật đem nổi chén xoát hảo, cầm thay thế dơ quần áo đi tẩy. Chính vội vàng liền nghe thấy qua đường tiêu nàng, nói vừa rồi nghe người ta giảng tiền quế hoa sởi thai, hỏi có phải hay không thật sự. Ta không rõ ràng lắm. Người sao còn không biết. Ta vừa rồi đụng tới các nàng thôn, nói mới vừa hoài thượng, hôm qua nhi gặp gỡ chuyện đó, lại cấp lại tức một đêm không ngủ hảo hôm nay cái kia thai liền rơi xuống. Nay liền ứng cách nôn nói phúc bất trùng lai, hòa vô đơn trí, ngươi nhìn xem, đằng trước phòng ở suy sụp ra sản không có. Đi theo lại gặp gỡ loại sự tình này đi ngang qua rất là thốn thức, một bên nói một bên lắc đầu. Khương mật nhiều năm nhẹ. Gà ra tới còn không có một năm, nàng không trải qua nhiều ít sự, chợt vừa nghe nói thật không có yên lòng. Nô thị châm trước lúc sau làm nàng lại đi một chuyến, đưa mấy cái trứng gà đi, đưa đến liền trở về, khác không cần lo cho. Khương mật cho nàng nhà mẹ để đưa trứng gà đi, cách vách đại lang tức phụ nghe nói còn không cao hứng. Nói bình thường cũng không gặp nàng phân mao đản một ngụm, lấy về nhà mẹ để đảo không đau lòng. Lạc thai sao? Lại không phải mẹ ruột. Nô thị đã lười đến phản ứng này ngu xuẩn. Thầm nghĩ nguyên nhân chính là vì là mẹ kế mới muốn đem lễ nghĩa làm toàn. ngươi có đinh điểm không thỏa đáng nàng có thể tuyên dương đến mọi người đều biết, nếu là mẹ ruột hà tất nơi trốn cẩn thận. Nàng không nói tiếp tra, đại lang tức phụ càng hăng hái, còn muốn nói, kết quả nói còn chưa dứt lời liền ăn mắng. Gà con là ta ung, gà là tam tức phụ huy, cho ai ăn quan ngươi đánh giám, hồi ngươi phòng đi đừng ở chỗ này nhi ngại ta mắt, ta này đang lo không địa phương hạ suốt ngươi nói thêm nữa một câu nhìn xem. Khương mật đưa trứng gà đi, lại nhìn chàng cho hay, vốn dĩ tiếp tế minh đệ không có gì, nhưng là đệ tức phụ ở nhà mình là tai, khương đại tẩu ngại nàng va chạm nhà mình, cảm thấy đen đủi, vốn dĩ nghĩ ra loại chuyện này tiếp tế bọn họ theo lý thường hẳn là, lúc này cũng có chút không tình nguyện. Nàng trông cậy vào nam nhân mở miệng, cùng lao nhị nói chuyện, lao nhị cùng cậu tử lưu lại không gì, làm tiền thị về nhà mẹ để đi trụ đoạn thời gian. Khương Đại Tẩu nói được dễ nghe, nói nhà mình vốn dĩ liền trụ không lưới khai, đệ muội như vậy nàng còn sợ chăm sóc không hảo. Khương Mật quá khứ thời điểm bọn họ liền đang thương lượng việc này. Trứng gà làm Khương Đại Tẩu cầm, Khương Mật chưa đi đến buồng trong đi xem nàng mẹ kế, liền chạm bên ngoài nói nói mấy câu. Nàng vừa đi gần nhất dùng hơn nửa canh giờ, trở về ngồi xuống hoán một hồi lâu, niệm vài câu A Di Đà Phật, nghĩ thầm đừng lại ra mặt khác sự. Tiền Quế Hoa tổng nóng trong khương mật không tốt, khương mật lại hy vọng nhà mẹ đẻ hảo, tốt nhất có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nói lương bạc một chút, nhà mẹ đẻ không có việc gì liền sẽ không phiền toái nàng, một khi xảy ra chuyện, nàng làm bộ không biết tình hoàn toàn mặc kệ thanh danh cũng đừng muốn. Tổng cấp nhà mẹ để xuất lực nhà chồng bên này cũng sẽ có cái nhìn. Đây là cái lưỡng nan sự tình. Mỗi người đều đang đợi nha môn động tác, nha môn kia đầu đích xác tới người, xem qua lúc sau làm trong thôn chính mình tổ chức nhân thủ giải quyết tốt hậu quả. Nếu không ra lực, kia dù sao cũng phải ra tiền. Gặp hai kia mấy nhà đều như vậy tưởng, hỏi nha môn mỗi nhà bồi thường nhiều ít, lại đợi hai ngày bồi thường bạc đưa đến, mỗi nhà cấp năm lượng, năm lượng bán nước, khác một mực mặc kệ. Năm lượng bạc tuyệt đối không ít, muốn cái tân phòng lại xa xa không đủ. Đầu năm nay đánh khẩu giếng đều phải chuẩn bị cái hai mươi lượng bạc, xây nhà không thể so đánh giếng phí tiền. Khương Phụ bắt được bạc không cảm thấy vui sướng, hắn tâm đều lạnh. Xem hắn ngốc tại chỗ, Khương Đại Tẩu hỏi hắn trong nhà một chút tiền đều không có. Có a, trong nhà tiền ở cẩu tử nương chỗ đó. Khương Đại Tẩu hỏi hắn có bao nhiêu, cụ thể hắn không thể nói, nói mười lượng luôn là có. Khương ra người đi hỏi tiền quế hoa tiền để chỗ nào nhi. Bọn họ chuẩn bị đi đào bùn, đem bạc vụn cùng tiền đồng đào ra thấu một thấu xem. Tiền quế hoa còn đắm chìm ở song trọng đả kích bên trong, vừa nghe lời này, nàng tầm so khương phụ càng lạnh. Vì sao đâu? Còn không phải tiền không có? Kia hai lần pháp sự lại không phải làm không? Tiền quế hoa muốn hại khương mật, còn không đơn giản là tưởng, nàng thực hiện chỉ là bị kẻ lừa đảo lừa không làm hại thành. Loại sự tình này, nàng dám lấy ra tới nói sao? Nàng không dám. Nàng thu hồi về điểm này trột dạ cấp nam nhân nói cái giả vị trí làm cho bọn họ đi đào, đào tới đào đi gì đều không có. Khương phụ sốt ruột làm nàng hảo hảo ngấp lại, rốt cuộc để chỗ nào nhi. Nàng cắn chết nói nhớ không lầm, chính là chỗ đó, nói nàng tồn mười vài hai, có phải hay không bị người khác trước một bước đào đi rồi. Ta lúc trước liền thúc giục các ngươi làm nhanh lên, đều không nghe ta, cảm thấy tu bờ ruộng quan trọng, hiện tại hảo. Tiền của ta. Ta tử kẽ răng tỉnh xuống dưới tiền A. Toàn không có. kia chàng mưa to lúc sau. Khương ra tuồng liền đài. Sướng vừa ra lại vừa ra. Tiền quế hoa trước mắt cũng không rảnh lo nhớ thương khương mật. Nàng phàn này Khương lão đại một nhà. Muốn cho bọn họ ra tiền cấp xây nhà. Ý tứ là Khương lão đại ra ít nhất ra cái đầu to. Không đủ nói làm cậu tử cha đến sau núi thôn vệ ra đi một chuyến. Thôn hậu sơn vệ ra không rảnh lo bọn họ. Bởi vì vệ thành đã trở lại. Chương 21021 Hôm nay ngày cũng thực độc ác, vệ thành ăn mặc nửa cũ áo dài con cái kia dùng hảo chút năm thư sọn đi được đầy đầu là hãn. Lúc này đúng là một ngày bên trong nhất phơi người thời gian, thôn trên đường không có gì bóng người, hắn một đường lại đây chỉ gặp gỡ cái gánh thủy lao thúc, đứng cùng người ta nói hai câu lúc sau lại không gặp người quen. Mau đến nhà mình trước cửa thời điểm, hắn cùng bên cạnh một hộ đại nương đâm vừa vặn. Kìa ra mới vừa cơm nước xong, đang ở thu thẩm. vừa nhìn thấy vệ thành, đại nương ngây ra một lúc, đi theo buông rẻ lao liền đi ra, hỏi hắn đã trở lại. Đuổi ở thời điểm này trở về là tới giúp đỡ thu hạt ghê. Người nhà quê nói chuyện không thỉnh hành tế ngôn lời nói nhỏ nhẹ, đại nương một mở miệng, đang ở ăn cơm vệ ra người liền nghe thấy được. Vệ phụ còn cân nhắc, nô thị bưng chén vừa ăn biên đi ra ngoài, nói đi xem. Từ bà bà đứng lên. Khương mật tan ba năm khẩu cơm, liền nghe thấy nàng tràn đầy vui sướng nói, tam Lang à. Lại sau đó chính là quen thuộc lại mấy tháng chưa từng nghe thấy thanh nhuận tiếng nói, trả lời nói, nương, là ta đã trở về. Hảo, hảo, trở về hảo. Ngay như vậy độc ngươi còn đứng bên ngoài làm gì, mau cùng ta vào nhà, nhà ta vừa lúc ở ăn cơm, làm tức phụ cho người thêm một chén. Nghĩ đến vệ thành, khương mật trong lòng tưởng nghiệm chi tình liền khó có thể tự ức. Nghe bà bà nói học đường ở tháng 6 phân đều phải nghỉ, để học sinh trở về hỗ trợ nghề nông, từ khi nghe nói Khương Mật liền nhìn trong thôn ruộng nước đông lúa trương thế tính năm nay thu hoạch thời gian. Cha nói tháng 6 cái đuôi thượng là có thể thu, nhiều chờ mấy ngày cũng có thể, nói hắn đánh giá tam Lang tổng muốn trước tiên mấy ngày trở về, tính lên không sai biệt lắm. Lời này là hôm qua nhi nói, không nghĩ tới hôm nay liền đến ra. Khương Mật đi theo đi đến viện bá đi lên. Nhìn đang ở thượng khảm nam nhân, hô thanh tướng công. Vệ thanh nghe thấy được, hắn cười nhìn qua, trong nhà còn hảo. Nay nửa năm vất vả cha mẹ cũng vất vả mật nương. Khương mật mùi vốn dĩ liền phía toan, lệ ý ở dâng lên, nghe được lời này càng khó lường. Nàng chạy nhanh nhận trở về, nói, đừng ở bên ngoài phơi. Tướng công ngươi mau vào phòng, có chuyện đến trong phòng nói. Cơm trưa không ăn đi, ta nấu cái nước đường trứng đi. Nô thị ở bên cạnh nghe gật gật đầu, vẫn là mật nương đau lòng ngươi. Vệ thành lại vây vây tay, nói, đừng phiền thoái, có cháo cho ta thêm chén cháo là được, lúc này thật ăn không vô khác. Khương mật liền tiến nhà bếp thêm cơm đi, lại cắt một chén nhỏ phao củ cải ti cho hắn khai vị. Vệ thành đi theo nô thị mặt sau hướng trong phòng đi, mới đi đến dưới mái hiên đại phòng nhị phòng đều lại đây. Vệ thành đem thư sọt buông xuống, Mao đản liền bò đi lên muốn nhìn bên trong trang gì thiếu chút nữa đem thư sọt đánh nghiêng. Nô thị làm đại lang tức phụ đem người xem trọng, không kiên nhẫn hỏi bọn hắn lại đây làm gì. Nghe được nói chuyện thanh, lại đây nhìn xem. Tam lang đã trở lại chúng ta còn có thể chẳng quan tâm sao. Xa như vậy trở về trên đường dùng mấy ngày. Mang không mang gì đồ vật. Vệ thanh vẻ mặt hồ thẹn, nói hắn đến Túc Châu liền thẳng đến phủ học, lúc sau mấy tháng đều ở vùi đầu đọc sách, không như thế nào đi ra ngoài dạo. Trần thị trong lòng vui sướng liền biến mất một nửa, nàng giật nhẹ môi. Gì cũng chưa mua. Liền cấp cha mua khối trà bánh. Vệ thành nói đem một cân trọng áp thành gạch khối lá trà từ thư sọt lấy ra, kia trà bánh bên ngoài dùng hậu giấy cẩn thận bao hảo, lấy thằng bó. Hán chiều vệ phụ để đi, vệ phụ tiếp nhận tay phủ người người, thật hương. Hỏi bao nhiêu tiền mua, vệ thành không chịu nói. Tổng so chấn trên bán lá trà quý không ít. Là thoáng quý chút. Vệ phụ mới không tin chỉ thoáng quý chút, này nghe so với hắn ngày thường uống thô trà thơm không biết nhiều ít, hắn thiếu chút nữa nhịn không được tưởng cậy ra phao một chén nếm thử. Phụ tử hai người nói chuyện, Đại Lang tức phụ sốt ruột, liền không mua khác. Đường khối cũng chưa. Khương mật bưng cháo dưa muối vào nhà, nghe được lời này cười nói, mang gì cũng không thể mang đường khối a, như vậy nhật trời ạ phóng được. Đến, đây là không làm đầu. Trần Thị nói nàng cơm không ăn xong. Kéo Mao Đản liền đi. Mao Đản không chịu đi, nghe được đang nói đường khối liền nháo muốn ăn. Người khác còn chưa nói gì nghẹn khí Trần Thị liền mắng hắn một hồi, nháo cái gì ngươi không chê mất mặt. Cùng ta trở về. Vốn là muốn mắng cấp nô thị bọn họ nghe, kết quả không ai phản ứng nàng, Trần Thị khí hống hống đi rồi. Vệ Đại Lang nói nàng một hồi hai lần đều không hảo xử, đánh giá cũng lời đến nói, chỉ nói nữ nhân ra kiến thức hạn hẹp, làm vệ thành đường hướng trong lòng đi lại hỏi hắn ở Túc Châu phủ đủ loại hiểu biết. Vệ Nhị Lang cũng dựng lỗ tai đang nghe, xem mọi người đều muốn biết, Vệ Thành liền từ đầu nói về, từ hắn tháng riêng ràn ra cửa bắt đầu nói, nói hắn như thế nào đi Túc Châu, tới rồi lúc sau như thế nào tìm được địa phương, bái kiến ai, nhân ra như thế nào khảo hắn, hắn lại như thế nào trả lời, cứ như vậy được học quan thưởng thức vân vân. Người viết thư trở về nói học đường bên kia cấp gửi công văn đi phòng 4 bảo giày mũ áo dài. Khảo đến hảo còn có thể lấy tiền, là thật sự. Vệ thanh gật đầu nói không giả. Từ trước chỉ biết đọc sách phí tiền, đi phủ học mới biết học vấn làm tốt lắm một chút cũng không ngủ tiền. Triều đình hạ đại lực khí ở các nơi dựng lên học đường. Này đó học đường không thu quà nhập học cung cấp cho ở không nói, còn trợ cấp sinh hoạt. Ta ra cửa phía trước nương cho ta lấy tiền, trừ bỏ trên đường có chút chi tiêu, mặt khác thời điểm không dùng như thế nào quá. Vệ thanh nói lại muốn bắt tiền ra tới trả lại cấp nô thị Nô thị làm hắn thu Này tiền đi Không cần có thể Không thể không có Cái này đừng nói giận dối chạy trần thị Ngay cả nhị phòng lý thị trong lòng cũng náo Năm đầu đều cảm thấy phân ra lúc sau cha mẹ khẳng định cung không dậy nổi lao tam Quá không được mấy năm hắn cũng muốn trở về nghề nông Đến lúc đó hắn còn không bằng hắn hai cái ca Ít nhất đại lang nhị lang có một đống sức lực Lao tam người tuy rằng kiên định xuống đất không quá hành, so ra kém lao hoa mổ kỹ năng. Hiện tại nhìn xem, bọn họ còn keo kiệt bủn xịn, lão Tam nhật Tử như vậy thoải mái. đều là một nhà huynh đệ, sớm mấy năm cùng ăn cùng ở, như thế nào chênh lệch trở nên như vậy lớn? Tam Lang là phủ học học sinh, là cao cao tại thượng người đọc sách, cha mẹ gì thời điểm nhắc tới hắn đều cao hứng. Đại Lang nhị Lang đâu? Sống không thiếu làm, không đến quá khen. Hai cái ca ca không đãi khi nào? Nói trong đất có sống cũng trước sau rời đi. Trở về lúc sau Lý Thị liền có chút dầu dĩ không vui, về nhị lang hỏi nàng sao. Lý Thị biết nam nhân tính tình, chưa nói bị ghét nói, chỉ nói hâm mộ, nói nàng sang năm cũng tưởng đưa hổ gà đi thôn học. Đưa đi học mấy chữ cũng hảo, làm gì đều sẽ không bị mông. Lý Thị nghe có chút hụt hẫng nàng nói, ta là muốn cho hổ gà khảo công danh, tựa như hắn tam thúc như vậy, đi trước thôn học đọc 2 năm hơi chút lớn một chút liền đưa đi chấn trên trường tư. Ngươi nên không phải còn muốn cho hắn ở hai mươi phía trước khảo cái tú tài, thi đậu đi quan học đọc sách. Tam Lang cũng là hai mươi suốt đầu mới thi đậu, hổ hoa so như vậy là được. Ngươi ngẫm lại xem chúng ta hổ hoa mới năm tuổi, sang năm sáu tuổi vỡ lòng, đọc mười mấy năm còn có thể thi không đậu cái tú tài. Vệ nhị Lang trong lòng đồng dạng hâm mộ, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngấm lại. Nếu chính mình lúc trước cắn răng căng xuống dưới lại là như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, liền tính hắn căng xuống dưới chỉ sợ cũng học không tới bực này phong cảnh, chỉ có thể kéo suy sụp trong nhà. Hắn đầu góc buồn, không thông suốt, quăng sẽ dốc sức. Đọc sách lại không xem sức lực, là xem thông minh kính nhi. Ngươi muốn đưa hổ hoa đi đọc sách ta đồng ý, có thể hay không đọc xem chính hắn, ngươi đừng đem ngọng làm được quá Mỹ, đừng quá mức buộc hắn. Đều là một nhà huynh đệ tam lang con lớn như vậy tiền đồ ta lại là cái trong đất bảo thực, ngươi không cam lòng ta biết. Không cam lòng lại có thể như thế nào. Bằng không nói như thế nào người đọc sách quý giá. Nếu là ai đều có thể đọc còn quý giá cái gì. Hắn cha ngươi nên tin tưởng hổ hoa, hổ hoa giống hắn tam thúc, sinh hạ tới liền trắng nón, có người đọc sách bộ dáng Trước nay chỉ nghe nói cháu ngoại trai tưởng cứu chất nữ tửa cô, nào có sinh nhi tử giống trong nhà huynh đệ giống huynh đệ còn phải. Lý Thị Nói bậy gì đâu. Ta đi theo đem hổ hoa quả nhập học tồn lên sang năm đưa hắn đến lao tú tải chô đó đi. Người tồn tại là yếu điểm hy vọng Lý Thị kiến thức đến người đọc sách thể diện phong cảnh không nghĩ nhi tử học hắn thân cha cũng bình thường. trông trọt nhật tử không hảo quá mùa màng tốt thời điểm có thể ăn cái cơm no gặp gỡ mùa màng không hảo liền phải đói bụng mệt chết mẹ sống còn phải nhìn bầu trời. Có thể khảo ra công danh liền bất đồng, tam lang hiện tại đồ ăn đều là nhà môn cung, về sau lại có thể cao trung đương quan láo ra liền lắc mình biến hóa thành đứng đắn ăn công lương, bị đói ai đều đói không hán. Hâm mộ, nàng thật sự hâm mộ. Lý thị lại biết chính mình đi theo đại tẩu nháo phân ra đem bà bà đắc tội quá mức, tam lang quan các nàng dính không thượng, có thể làm sao? Nháo, năm trước đem nói đến như vậy tuyệt, nháo có thể dùng được cũng chỉ có thể ngóng trông hổ và tiền đồ. Nàng trông cậy vào có thiên có thể cùng bà bà giống nhau, nghe người ta thổi phồng bị người hâm mộ. Lý thị sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, nô thị không nghĩ tới, nô thị lúc này đang làm gì. Nàng nhìn tam lang ăn được thả chiếc đũa, sau đó nhớ tới ruôi tay tiến trong lòng ngực, lấy ra một cái khăn tay bao đồ vật, phóng tới nàng trước mặt trên bàn. Thiếu chút nữa đã quên, đây là cấp nương Nô thị sửng sốt, ta lại không thiếu gì. Sao trả lại cho ta mua đồ vật? Ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là duỗi tay cầm lấy tới, còn không có đem bên ngoài bao khăn triển khai nàng bằng góc cạnh liền lấy ra đây là cái vòng tay. Nô thị hô hấp đều phóng nhẹ, tiểu tâm đem khăn triển khai. Quả nhiên, đây là cái không mang theo cái gì hoa văn hình thức đơn giản bạc vòng. Đây là cho ta. Nay nhiêu quý. Tam lang ngươi cũng thật là sẽ không sinh hoạt, cầm tiền không đối chính mình hảo điểm mua này làm gì. Vệ thanh ngượng ngùng nói hắn sớm tưởng cấp cha mẹ mua điểm đồ vật, chỉ là ban đầu không kiếm tiền, cầm trong nhà bạc cũng không tự tin hoa. Mua vòng tay cùng trà bánh tiền là học đường phát, phía trước kia ba lượng gửi về nhà, sau lại lại khảo một lần, lần này hắn vận khí tốt được năm lượng. Toàn đáp ta và ngươi trà trên người. Tức phụ đâu? Khương mật nhìn bà bà cầm bạc vòng tay, trong lòng có điểm hâm mộ, nàng không biểu hiện ra ngoài, nghe được lời này chạy nhanh xua tay nói không cần. Làm bà bà mang lên nhìn xem, khẳng định đẹp. Đang nói, vệ thành lại từ trong lòng ngực lấy ra tới giống nhau. Lúc này không giống phía trước như vậy thản nhiên, hắn mặt có điểm hồng, cũng không dám đi xem cương mật, chỉ là đem lấy ra tới đổ vật chiều nàng để đi. Cái này, cấp mật nương. Khương mật là thật không phản ứng lại đây, qua một hồi lâu nàng mới rôi tay đi tiếp, tiếp nhận tay, triển khai vừa thấy, là cái hoa mai đầu chân bạc. Như vậy thức nàng ở nông thôn chưa từng gặp qua, đánh giá là túc châu bên kia lưu hành một thời. Khương mật trong lòng nửa là sợ hãi nửa là vui mừng, lại toan lại trướng, cảm giác nhiệt lệ ở hướng lên trên dũng đều phải khắc chế không được. Nàng xuất giá phía trước cha chưa cho thêm quá trang sức, khương mật nghĩ tới nương lưu lại trang sức đâu. Không biết có hay không, có cũng xuống dốc đến trên tay nàng. Nàng năm trước xuất giá nhà mẹ đẻ cái gì cũng chưa bồi, gia cụ cũng không đánh hai dạng chỉ làm mang theo quần áo. Này căn cây châm là nàng đệ nhất kiện chính thức trang sức, vẫn là như vậy tinh tế đẹp. Khương mật cảm giác lòng bàn tay đều là hãn, nàng ở trên người lau vài hạ, mới dám dội tay đi lấy, cầm lấy tới xem qua lúc sau lại buông xuống. Ta xử một châm là được, tướng công ngươi lấy về đi lui đi, này quá quý giá, bị va chạm cũng đau lòng. Nàng đẩy lại đây, vệ thành lại đẩy trở về, nói về sau còn sẽ có càng tốt. Trước kia nghe người ta nói trang sức là nữ nhân ra thể diện, ta thường lui tới tổng làm người chê cười, khó được có thể cho trong nhà tranh hồi mặt, ngươi liền nhận lấy. Nay không nhiều quý, ngươi dùng, về sau có càng tốt. Ta nghe đánh trang sức người ta nói tay trái kim tay phải bạc, nưng cũng là, trước mang bạc vòng tay, ta nỗ lực hơn, về sau cho ngài thêm kim. Nô Thị vừa nghe lời này miễn bản cao hứng cỡ nào, nàng quả thực đem vòng tay tròng lên tay phải cổ tay. Nói ngày khác có rảnh đi ra ngoài đi dạo, làm người hảo sinh hâm mộ một chút. Khương mật đem chân bạc tử thả lại tây phòng, phóng hảo ra tới vệ phụ đã đang nói này nửa năm gian trong nhà phát sinh sự. Tổng nói đến hết thể đều hảo, trong đất đồng ruộng có chút khỏe miệng cũng không nghiêm trọng, duy độc sầu một phen là lần trước thiên can, hơi chút lo lắng mấy ngày vũ giáng xuống liền không có gì. Trong nhà nam nhân nói lời nói thời điểm nữ nhân là không quá sẽ sen mồm, nô thị vốn dĩ không hề rằng đang nghe. Nghe đến đây mới nhịn không được nói, sao liền không có gì. Liền kia trận mưa lúc sau không phải còn có đại sự xảy ra. Vệ thành đều ngồi thẳng, hỏi cái gì đại sự. Khương mật liền lúc này ra tới, nàng rửa gần nam nhân ngồi xuống, nói, là ta nhà mẹ đẻ kia đầu. Vệ thành trước hết nghĩ đến có phải hay không ngày mưa lộ hoặc không đi ổn quăng ngã, hắn trong lòng một hồi đoán mò, chưa nói ra tới, hỏi sao lại thế này. Khương mật liền nói đằng trước làm lâu lắm đột nhiên trời giáng mưa to đem Nam Sơn núi hướng suy sụp, bùn lầy hỗn hòn đá trút xuống xuống dưới chân núi kia mấy hộ nhà toàn tao đường. May mắn sự phát lúc ấy người không ở nhà, bằng không thật không nhất định có thể trốn đến kịp thời. Nghe nói Nam Sơn núi suy sụp sơn, vệ thành trong lòng cũng là căng thẳng, biết được người không có việc gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào? vốn dĩ đều cảm thấy ra lớn như vậy sự nha môn cai quản, kết quả nha sai là tới xem qua. Xem qua lại đi rồi, bọn họ cho mua ra chợ cấp 5 lượng bạc, khác một mực mặc kệ. 5 lượng bạc nói thiếu cũng không ít, cẩn thận ngẫm lại lại có khả năng cái gì. Vệ thành nghe ra ý tứ trong lời nói là nói nha môn quá vô tình, gặp gỡ loại sự tình này mới cho 5 lượng bạc, làm người thất vọng vừa lòng. Hắn là độc quá thương người, xem đến so những người khác minh bạch, nói là hai bên mặt vấn đề. Gần nhất trời dáng mưa to, xảy ra chuyện khẳng định không ngừng một hai nơi muốn đều quản hắn quản bất qua tới, chỉ có thể làm trong thôn chính mình tưởng triệt nhi. Thứ hai việc này không đủ đại, suy sụp sơn là có thể nói đến minh bạch sự, nhìn trận thế đại, tao hưng lại nói tiếp cũng chỉ có mấy hộ người, sinh không ra nhiễu loạn cũng hưng không dậy nổi lời đồn, quan láo ra không đổi. Vệ phụ vẫn là cảm thấy cha mẹ đại nhân không đủ để bụng, chẳng lẽ thật liền không có càng tốt biện pháp giải quyết? Có lẽ có đi, cũng không phải chúng ta có thể xem vào. Chúng ta thấp cổ bé họng nhiều lời vô ích. Vệ phụ gật gật đầu, ta là tưởng nói ngươi về sau nếu đương quan, nhưng đến làm săn sóc dân chúng quan tốt, ngươi từ trong thôn đi ra ngoài đến nhiều vì người trong thôn suy nghĩ. Cha ngươi nghĩ đến cũng quá xa. Như thế nào xa? Không phải sang năm lại có thi hương. Tam lang ngươi ở phủ học bên kia đều là tốt nhất, hồi hồi đoạt giải còn có thể thi không đậu sao. Vệ thành cười lắc đầu, không phải có chuyện như vậy. Không nói đến cử nhân là khó nhất hảo, chẳng sợ thi đậu, phải làm quan cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Cha ta cho ngươi cử cái ví dụ, nếu nói ta sang năm mùa thu may mắn có thể chung, chúng lúc sau triều đỉnh sẽ ra tiền đưa chúng ta thượng kinh tham gia thứ năm kỳ thi mùa xuân, kỳ thi mùa xuân lại có thể thi đậu, đi theo còn có thi đình. Thi đỉnh từ Hoàng thượng chủ trì, có thể quá này quan chính là tiến sĩ, bị gọi môn sinh tiên tử. Bao gồm vệ phụ ở bên trong ba người nghe được như lọt vào trong sương mù cái gì kỳ thi mùa xuân á thi đình a cách bọn họ quá xa. Trong thôn trăm năm đều không nhất định có thể ra cái cử nhân, đến nỗi tiến sĩ, bọn họ chưa từng gặp qua. Không phải nói thi đậu cử nhân là có thể làm quan. Cha ngươi đừng nội, ta tiếp theo nói. Này một đường nếu là đều có thể chung, Hoàng thượng sẽ ban cho viên chức. Nếu nói kỳ thi mùa xuân này quan không không có trở ngại, Lại có hai con đường nhưng tuyển, hoặc là trở về tiếp tục khổ độc, ba năm sau tiếp theo dự thi, hoặc là từ bỏ dự thi, ra tới mưu thiếu. Không phải nói thi đậu cử nhân liền nhất định có thể làm quan, là khảo trung có thể làm quan. Cử nhân xuất thân trong nhà có điểm đấy nhưng tại địa phương thượng như cái thiếu, không đấy có lẽ nhất đẳng hảo chút năm không cái tin tức. Vệ phụ chỉ biết địa phương thượng rất nhiều quan đều là cử nhân láo ra xuất thân. Hắn liền cho rằng thi đậu cử nhân khẳng định có thể làm quan, không nghĩ tới còn có này đó môn đạo. Kia giống nhà ta như vậy, có thể hấp dẫn. Cho nên nói làm quan ly ta còn xa, ta nghĩ đi một bước xem một bước, trước đêm thi hương này quan qua lại nói. Vệ thanh nói đến nơi này, nô thị cũng hoán lại đây, nhi tử trong lòng có phổ ngươi hạt thao cái gì tâm đầu. Làm quan không lo quan về sau lại nói, dù sao chỉ cần có thể thi đậu cử nhân. Nhà ta ngày lành liền thật muốn tới. Tam lang ngươi nói nương nói được đúng hay không? Là như thế này. Trước nay chỉ có tú tài nghèo, không có nghèo cử nhân. Nô thị còn ngại không đủ, lại nói nam nhân một miệng, chúng ta gì bản lĩnh không có cũng giúp không được vội, cũng đừng cả ngày lại nhải, Người đem làm quan treo ở bên miệng tam lang nghe xong không khẩn trương. Khẩn trương lên có thể khảo đến hảo. Vệ phụ giật giật một mép, tưởng nói ngươi đương ra vẫn là ta đương ra. Ta liền niệm một câu còn muốn ai giáo hấn. ngẫm lại này bà nương tính tình, tính, bớt tranh cãi. Cho nên nói về Đại lang Hàng không được Trần Thị cũng là gia truyền, hắn cha liền lấy hắn nương một chút biện pháp không có, muốn nói ngô thị nơi nào so Trần Thị Cường. Cũng chính là không moi đến kia nông nỗi, còn có điểm nhãn lực kính nhi, biết đương người ngoài mặt phải cho nam nhân dành vinh quang. Không nói này đó, nhạc phụ ra hiện tại như thế nào? Vệ phụ cùng nô thị đồng thời nhìn về phía khương mật, vẫn là làm mật nương tới nói, xảy ra chuyện ngày đó cha ngươi mang theo ngươi hai cái huynh đệ đi xem qua, lúc sau không lại đi, mặt sau hai lần đều là mật nương chính mình đi. Vệ thanh nhìn về phía khương mật, khương mật gác ở trên đùi tay nắm thật chặt, nói, bọn họ ở Đại Bá Gia ở nhờ, mấy ngày nay giống như ở đảo đáng giá đồ vật, mặt sau khả năng chuẩn bị khởi tân phòng. Khởi phòng, này mấu chốt khởi không được đi, Hiện giờ phủ thành cùng huyện thành đảo còn náo nhiệt, chấn trên đã có chút quẩn cú vẽ, chợ bên kia cũng chưa người nào, toàn về quê chuẩn bị gặt gốc. Thu hoạch, tuốt hạt, phơi nắng, đi xác, nhập thường. Vội xong như thế nào đều là hai tuần lúc sau, đi theo trong đất còn có chút sống, toàn làm xong bảy tháng khẳng định qua, thưởng thỉnh người xây nhà đánh giá phải đợi năm đầu ta thành thân lúc ấy. Muốn khởi cái bùn nhà ngói nói, còn muốn trước tiên cùng Thiêu Diêu nói tốt, đính hạ mãi ngói. Mãi ngói dễ thoái, trước nay là ngươi nói cái mấy người ra khai riêu mới đun, không có bán có sẵn. Ta nhớ rõ cha lúc trước vì cấp trong nhà đổi ngói đỉnh phí rất lớn sức lực, ai đến gần quanh thân không có lò gạch, mái ngói thiêu hảo muốn kéo trở về liền không dễ dàng. Vệ phụ nghe được liên tục hẳn là, nói không sai, chính là như vậy. Trước không nói hỗ trợ suất lực khí, muốn khởi phòng ở thợ ngóa khẳng định muốn một cái, muốn hoàng bùn, muốn mái ngói. Nhà hắn cái gì cũng chưa đi theo còn muốn làm gia cụ, lại muốn thỉnh thợ mục. Liên tinh từ giữa thu bắt đầu vội, chuẩn bị cho tốt sao nói cũng là 9 tháng gian, chẳng sợ động tác lại mau khương phụ bọn họ cũng đến ở huynh đệ gia trụ 3 tháng. Nhà hắn gì cũng chưa, trụ huynh đệ ăn huynh đệ, tẩu tử chẳng sợ lại khẳng khái, thời gian dài cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, ngẫm lại thật là cái chuyện phiền thoái, nay phòng ở không hào khởi. Nếu là thông gia tích cóp đến có tiền còn hảo, Tích tụ không nhiều lắm mới khó làm, bọn họ muốn khởi phòng còn phải một lần nữa mua miếng đất, ban đầu kia địa phương vô pháp dùng. Muốn mua đồ vật liền có nhiều như vậy, Ngẫm lại xem thỉnh nhân ra giúp người làm việc chẳng sợ đều là người trong nhà, tiền có thể không lấy, dù sao cũng phải cấp khẩu cơm ăn, bằng không ai nguyện ý đâu. Nha môn bồi kia năm lượng không đủ, sao nói đều không đủ, giống bọn họ gì đều thiếu. Chẳng sợ trước cái hai gian ở ít nhất cũng muốn chuẩn bị cái hơn 20 lượng bạc. Vệ phụ chịu nhi tử trì điểm, thô thô tính toán, muốn nhiều như vậy, hắn trong lòng thực thế thông ra nhéo đem hắn. Nô thị không giống nam nhân như vậy tâm khoan, nàng đã lo lắng lên, sợ thông ra cầu tới cửa. Nếu là nói thiếu người hỗ trợ còn hảo, vội quá trong khoảng thời gian này chờ mặt sau nhàn đi cá nhân cho hắn hỗ trợ không gì, khởi hai gian phòng cũng không dùng được bao lâu, không chậm trễ sự. Nếu tới vay tiền đâu? Nô thị không dám mượn nàng, sợ cho mượn đi dễ dàng thu hồi tới khó, đặc biệt là mượn cấp thông ra, thu không trở lại ngươi còn không hảo trở mặt, kia nhiều nghẹn quất. Nghĩ vậy chút, nô thị lại nhịn không được cảm khái, tam tức phụ chỗ nào đều hảo duy độc nhà mẹ để quá kém. kia đầu hoàn toàn không dựa vào được không nói, còn trái lại liên lụy người. Nàng lại tưởng tượng, tam lang nói đúng, đi theo liền phải gặn gấp ai cho ngươi khởi phòng ở. Muốn khởi phòng sao nói đều phải chờ vội xong lúc sau, đến lúc đó Tam lang đã hồi học đường đi, nếu là thông ra tới vay tiền, nô thị liền chuẩn bị hướng nhi tử trên người đấy, nói tiền đều cho hắn mang ra cửa, cách ngôn nói nghèo ra phú lộ sao. chương 22-022 Vệ thanh nói hắn có điểm mệnh, tưởng về phòng nghỉ một lát, khương mật làm hắn từ từ, từ lưu đánh thủy tới đóng cửa lại cho hắn lau trên người, đem mồ hôi lau đi, lại phiên kiện sạch sẽ siêm y đi ra tới đổi xuyên. Đến nôi nói hồi trình trên đường xuyên dơ quần áo bị đặt ở một bên, nàng chờ lát nữa liền chuẩn bị cầm đi giặt sạch. Mắt thấy Khương Mật bưng lên buồn gỗ chuẩn bị đi ra ngoài, vệ thành gọi lại nàng. Khương Mật dừng lại quay đầu lại chiều hắn nhìn lại, hỏi, còn muốn cái gì? Không, ta tưởng nói làm khó ngươi, ta nên sớm một chút trở về. Đằng trước xảy ra chuyện ta không ở nhà, tưởng ngươi trong lòng chỉ sợ đều không an bình. Khương Mật đem buồn bông cùng hắn ngồi vào mép giường nói mưa to tới ngày đó là có điểm sợ lúc ấy tiếng sấm đặc biệt đại cảm giác liền nổ vang lên đỉnh đầu thượng kia trận lôi qua đi liền không có gì nghe nói nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện cũng luôn cuốn một chút cũng may trong nhà có người tâm phúc cha mẹ chồng đều thực sẽ quyết định khương mật nói quay đầu đi xem vệ thành là ta xin lỗi người nhà ai kết thân đều phải nhìn xem tức phụ nhà mẹ đẻ như thế nào ta nhà mẹ đẻ thật sự có chút lấy không ra tay Vệ Thành xê dịch vị, làm chính mình dựa nàng gần chút, nói, đừng như vậy tưởng, vốn dĩ nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, liền không nên dựa vào người khác sinh hoạt. Ta cưới ngươi tiến vệ ra môn cũng không phải vì kéo chỗ rửa, mật nương ngươi nên biết ta. Ta biết, không nói tướng công ngươi ngủ đi, không phải nói mệt mỏi. Có chuyện tỉnh ngủ lúc sau nói tiếp. Vệ Thành lên giường ngủ, khương mật đến bên cạnh cầm đem quả hương bùa cho hắn chiêu một lát phong. Xem hắn hô hấp phóng bình mới đứng lên, trước đem quạt hương bù thả lại tại chỗ, rồi sau đó bưng lên buồn gỗ ra phòng. Sợ bên ngoài động tĩnh xảo đến hắn, còn đem tay cửa phòng cấp mang lên. Khương mật đem thủy bắt tiến dưới hiên mương, đem vừa rồi dùng qua khăn xoa, chuẩn bị đi cấp vệ thành giặt quần áo, liền nghe thấy bà bà hỏi, tam lang ngủ. Khương mật gật đầu. Nô thị hỏi nàng chuẩn bị làm gì đi. Khương mật dơ dơ lên nàng ôm dơ quần áo, nói ta lấy siêm ý thì đi xoa. Vậy ngươi động tác nhanh lên, chờ lát nữa chúng ta thu xếp vài món thức ăn, đêm nay ăn đốn tốt. Nương ta nhớ kỹ. Vì không ngủng lưu thủy, bà nương nhóm đều là đi hồ nước biên giặt đồ, khương mật này liền đi, qua đi tìm cái rừng trúc phía dưới cái bóng vị trí ngồi sổm, còn không có đem siêm y lướt nhẹp lại có người tới. Chậm một bước lại đây trước tiêu tú tài nương tử cùng nàng chào hỏi, đang muốn hỏi thôn tiền sơn suy sụp sân sự. Liền phát hiện Khương Mật đã đem Bù kết đẩy ra, chuẩn bị hướng trên quần áo mạng, kia quần áo nhìn liền không phải anh nông dân xuyên áo ngắn, kêu bại rất dài. Đẩy áo dài A. Là người nam nhân. Khương Mật hướng nàng cười cười, nói là. Người nọ đi theo ngồi xổm bên cạnh tới, biên tạp Bù kết biên hỏi, hắn lưu tại trong nhà y, y thì vẫn là người đã đã trở lại. Khương Mật nói, đã trở lại, giữa trưa mới đến, uống lên cháo ở nhà ngủ. Ngươi nói này đó học đường làm cái gì đâu. Ngươi đọc sách nhiều quý giá. Trở về cũng không thể thật làm hắn xuống đất đi bán ngốc sức lực, thả lại tới làm gì. Khương mật lắc đầu nói nàng không hiểu này đó, đánh giá tiền nhân như vậy làm hậu nhân đi theo học, chậm rãi liền dương thành thói quen. Ngươi nọ tràn đầy bỡn cợt hướng khương mật chớp mắt vài cái, vệ tam lang đi ra ngoài nửa năm thời gian, ngươi cũng nghĩ đến tàn nhẫn, là nên trở về tới đại mấy ngày. Nói liền phát giác hương mật mặt đều đỏ, nàng cười đến càng hoan, sao? Ngươi mặt đỏ đến cùng hồng mông giống nhau, là e lệ. Nói bữa, ta là nhiệt. Ngươi nọ nhớ tới, lại hỏi vệ thành nói chưa nói phủ thành trường gì dạ. Từng hang đều là gạch xanh nhà ngói khang trang sao. Mặt đường có phải hay không đặc rộng mở? Trên đường rất nhiều xe ngựa. Tướng công nói hắn đến phủ thành lúc sau lập tức hướng học đường đi, sau lại vẫn luôn ở giữa bàn khổ độc. Không như thế nào đi ra ngoài xem qua. Cũng là, hắn quá hai năm còn muốn khảo cử nhân đi. Là muốn đa dụng công. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, trở về chưa cho người mua đồ vật. Khương mật vừa rồi biến mất đỏ hưởng lại nổi lên, nói, mua. Mua gì? Lấy tới nhìn nhìn bái. ta không mang lên. Là thứ gì người nói xem? Là cái châm cài, hoa mai đầu. Một vẫn là. Khương mật nói là bạc. Chưa từng gặp qua như vậy đồ tốt, cũng không dám dùng. Trâm bạc tử A. Nàng xuất giá phía trước cha cùng mẹ kế gì cũng chưa cấp chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến mệnh như vậy hảo, gả ra tới năm thứ hai là có thể dùng tới trâm bạc tử. Tiên nhân nói gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, thật chưa nói sai, người là gả đúng rồi. Lúc này mới vừa bắt đầu, ngày lành ở phía sau. Khương mật trong lòng cũng ngọt đến phát dạng. Đằng trước như vậy nhiều năm nàng cũng chưa cái gì có thể lấy ra tới khoe khoang đồ vật, đây là đầu giống nhau. Tướng công cấp mua hoa mai đầu chân bạc, trong thôn ai cũng không có, là trong thành bán quý giá trang sức. Đại trời nóng ra tới giặt quần áo vốn là cái khiến người mệt mỏi sống, lúc này cũng bất quá mới quá giữa trưa, lại nhiệt lại phơi. Khương mật nàng trong lòng cao hứng, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy vất vả. Nàng cùng người tán gẫu liền đem vệ thành kia mấy thứ cấp xoa sạch sẽ. Lúc này ngô thị cũng không nhằn rỗi, nàng đi theo đi tranh vương đồ tể ra, hỏi hôm nay có hay không thì bán, muốn mới mẻ. Sai xử đồ tể cắt thịt thời điểm nàng riêng nâng tay phải, đem mới vừa mang lên đi cọ lượng bạc vòng tay lộ ra tới. Nha! Tú tài nương ngươi gì thời điểm đánh tân trang sức? nay cũng không phải là ta đánh. Không phải đánh còn có thể là nhặt không thành. Đi đi đi! Tốt như vậy đồ vật ngươi thượng chỗ nào nhặt? Nói thật cho ngươi biết, đây là Tam Lang mua tới hiếu kính ta, ta nhi tử hiếu thuận, hắn văn chương làm tốt lắm được học đường thường thường, suốt năm lượng bạc, đầu to cho ta mua cái này, còn cho hắn tức phụ trí cái châm bạc. Cái gì văn chương có thể đổi năm lượng bạc? Kia chẳng phải là một chữ liền phải giá trị vài cái tiền đồng. nay cách nói có điểm ý tứ, nô thị cho hắn cho cười, nói kia nhưng không, Tam Lang viết câu nói liền phải đổi một cân thịt. Liền có như vậy đáng giá. Lúc trước ăn tiết lúc ấy ta một bộ đối tử mới bán các ngươi 8 tiền đồng, hiện tại đã biết đi. Ngươi kiếm lớn. Vương đổ tể ra thật đúng là cùng nô thị mua đối tử, còn muốn hai trường phúc tự, đều dán cửa. Phía trước là cảm thấy này tự nhi không tồi, quái đẹp. Lúc này nghe nô thị nói vệ thành một thiên văn chương liền phải giá trị năm lượng, vương đổ tể xem hắn này phó câu đối ánh mắt đều thay đổi, cảm giác đột nhiên dàn đáng giá rất nhiều, phảng phất thật chiếm đại tiện nghi. Tú tài nương ngươi lần trước không phải nói ba lượng. Sao lại biến thành năm lượng? Mỗi tháng đều có, bọn họ học đường mỗi tháng đều có khảo thí. Khảo thí chính là ra cái đề mục làm đại gia viết văn trường. Ai viết đến tốt nhất cấp năm lượng bạc, đệ nhị hảo cấp ba lượng, đệ tam hảo cấp hai lượng. Hắn lần trước nữa lấy ba lượng, kia ba lượng đi theo tin cùng nhau đưa về tới. Sau lại lại khảo một lần, lần này được năm lượng, năm lượng liền thay đổi ta trên tay cái này. Ta vừa rồi còn nói hắn tới, ngươi nói một chút, được tiền không cho chính mình thêm đồ vật, nghĩ ta làm gì. Ta đều một phen số tuổi dùng đến sao. Tam lang hắn một hai phải ta nhận lấy, làm ta mỗi ngày mang, nói về sau trả lại cho ta mua cái kim. Vương đổ tể nghe ra tới, nô bả tử chính là ra tới khoe khoang, khoe khoang nhi tử, khoe khoang trang sức. Cũng nên nàng đã ý. Đầu mấy năm thật nhiều người chê cười nàng, đều nói nàng chưa hiểu việc đời cho rằng nhà mình nhi tử đặc biệt năng lực, không nghĩ tới bên ngoài lợi hại người đọc sách quá nhiều, ngươi tính cái gì? Bọn họ còn nói vệ gia sớm hay muộn sẽ bị vệ thành kéo suy sụp, đến lúc đó hắn đọc sách không được, loại hoa màu cũng không được, trở về còn phải dựa cha mẹ huynh đệ tiếp tế. Kia mấy năm nô bà tử tức chết rồi, lại không tự tin cùng người xảo. Hiện tại nàng khả đã ý, ai còn dám nói nàng nhi tử không còn dùng được. Vệ Tam lang nếu là không còn dùng được Này trong thôn liền không có có ích hậu sinh. Vương đổ tể cấp cắt đao hảo thịt, toàn cái mắt tử mặc tốt đưa cho nàng, nô thị cho tiền, dẫn theo thịt cười tủng tỉm trở về đi. Trở về trên đường lại đụng phải mấy cái, hỏi nàng như thế nào liền ở cắt thịt. Trong nhà có cái gì chuyện tốt? Chỉ cần có người hỏi, nô thị liền dừng lại nói. Đi cắt thịt khoe khoang một đường, sau lại còn đi cắt cái khối đậu hủ, lại khoe khoang một đường. Hảo! nửa buổi chiều thời gian, người trong thôn đều biết vệ thành đã trở lại. Không riêng người đã trở lại, hắn hiện giờ phát đạt, có tiền cho hắn nương trí bạc vòng tay, còn có thể cấp tức phụ dùng châm bạc. Nhìn xem trong thôn mặt khác phụ nhân, nếu không phải dùng một châm, nếu không liền lấy dây buộc tóc bó bó, thật chưa thấy qua sử châm bạc. Chỉ cần nghe nói việc này, liền không có không hâm mộ, còn có người riêng thượng vệ ra tới nói muốn nhìn xem hoa mai đầu châm bạc tử trường gì dạng, kia cây châm. Ai nhìn đều thích, hận không thể chính mình cũng có như vậy một chi cắm ở trên đầu. Trần Thị lúc trước làm vệ thành cấp khí hồi cách vách, nàng thật sự không biết bạc vòng chân bạc sự, vẫn là buổi chiều xuống ruộng trích đồ ăn, nửa đường thượng bị nhà mẹ để người ngăn lại, nhà mẹ để kia đòi hỏi nàng được gì. Trận vương nghe thấy, Trần Thị còn đốc, vệ lao tam không phải từ phủ thành đã trở lại, liền không mang điểm đồ vật trở về cho các ngươi phân một phần. Mang gì? Như vậy nhiệt thiên gì phóng được? An phóng không được, khác đâu. Hắn đều cấp Ngô bà tử mua vòng bạc, cho hắn bà nương mua chân bạc, các ngươi gì đều không có. Hắn là thật sự không nghĩ nhận hai cái ca. Gì? Ngươi nói hắn mua gì? Ngươi không biết. Ta đương nhiên không biết. Vốn dĩ vệ thành không mua đồ vật trở về, Trần Thị nhắc mãi hai câu liền xong rồi, hiện tại biết cha mẹ chồng đều có, Khương Thị cũng có. Liền bọn họ phân ra đi này hai nhà bị bỏ qua một bên, Trần Thị liền bực khởi khí tới. Cố tình nàng còn chỉ có thể đóng cửa lại giận dỗi, nhiều lắm cùng nam nhân nói thầm vài câu, không dám xé bắt tới cửa. Nói một ngàn nói một vạn, vệ ra phân. Không quan tâm tìm ai tới phân xử, nhân ra sẽ không nói vệ thành không đúng, quay ai. Trách ngươi chính mình ánh mắt thiện cận, là ngươi muốn phân ra, chết gai anh em vợ đều phải phân, này không phải phân sao. Vốn dĩ chính là ngày nóng bức, Trần Thị một cái không nghĩ ra, thiếu chút nữa đem chính mình khí bị bệnh. Nàng ở vệ đại lang trước mặt nói vòng tay cây trầm, vệ đại lang hồi nàng một câu thứ đồ kia mang không mang đều có thể. Trần Thị nghe thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Đến, nam nhân đánh giá là trông cậy vào không thượng, nàng chỉ phải ngóng trông mau đản giống lao tam như vậy sẽ đọc sách, trưởng thành cũng làm nàng hưởng thanh phúc. Trần Thị đóng cửa lại bực bội thời điểm, vệ thành tình ngủ. Hắn xuống đất xem nương cùng tức phụ đều không ở, cha nhưng thật ra ở dưới mái hiên ngồi, túi đầu hình như là trong biên chế giày rơm. Cha! Lao tam ngươi này liền tỉnh ngủ. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, không dám ngủ nhiều, sợ buổi tối ngủ không được. Vậy ngươi muốn không có việc gì ngồi xuống uống trà. Vệ thanh hỏi hắn có cái gì sống? Làm ngồi tống cổ thời gian cũng không thú vị, tìm điểm sự làm. Hai ngày này sống còn không nhiều lắm. Bằng không ngươi đi ra ngoài đi dạo, đi ngươi đại thúc công kia đầu cùng hắn lão nhân ra chào hỏi một cái. Đúng rồi, ngươi nương nói đêm nay nhà ta ăn thịt, nhớ rõ thỉnh ngươi đại thúc công lại đây uống một chén. Thịt ăn, uống rượu, vệ thành đi thỉnh người, hắn còn tự mình tặng trở về. Đem đại thúc công đưa trở về, lại trở về thiên cũng đen, vệ thành cùng hắn cha mẹ chào hỏi qua liền vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, khương mật ở nhà bếp vội một hồi. Thu thập hảo rửa mặt trải đầu một phen cũng đi theo vào phòng. Nàng vào nhà liền phát giác vệ thành dựa ngồi ở đầu giường thượng, hỏi uống say sao? Hắn lắc đầu. Mật nương. Ân. Mật nương ngươi lại đây. Khương mật không minh bạch hắn đang làm cái gì? liền chiều mép giường đi. Qua đi liền bị vệ thành kéo vào trong lòng ngực ôm, ôm vững chắc còn lấy mặt đi dán mặt nàng. Khương mật sườn một chút thân mình, muốn cho khai, hỏi hắn ôm không nhiệt ta? Không nhiệt một chút cũng không nhiệt. Ta tháng riêng ra cửa lúc sau liền rất tưởng ngươi, suy nghĩ nửa năm, tâm hoa tử đều đau. Khương mật làm hắn nháo đến ngượng ngùng, vệ thành còn ngại không đủ, ở nàng bên cổ cọ sắt nói, ở phù học thời điểm, mỗi lần nhớ tới ngươi ta trong lòng liền lửa nóng, ngủ cũng ngủ không được, không bằng lên đọc sách. Có thể có như vậy đại tiến bộ, tuần khảo nguyệt khảo tổng lấy một giáp cũng ít nhiều mật nương. Chương 23-023 Vệ thành tiểu lượng không tính thực hảo,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 Thướng công ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ngươi nói, ta cho ngươi làm đi. Liên một người ăn làm cái gì đều phiền thoái. Vệ thanh nghĩ nghĩ, hỏi, trứng gà còn có sao? Ta uy mười mấy chỉ gà sao sẽ không trứng. kia nấu hai cái. Khương mật xoay người liền tiến nhà bếp thiêu hai gáo thủy. Thủy thiêu thượng mới đi sờ soảng hai cái trứng. Vệ thanh ở nhà chính ngồi một lát. Khương mật liền bưng thủy phô trứng lại đây. Bung chén, đem chiếc đũa đưa cho hắn.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 Sao ở nhà chính cứ như vậy như vậy? Đúng rồi, tam lang ngươi không phải đến chân trên uống rượu đi. Nay liền ăn được đã trở lại. Đúng vậy. Uống lên nhiều ít. Sao không nằm một lát? Nói là uống rượu, kỳ thật luận văn đi, không uống vài chén. kia luận ra gì? Giam câu cũng nói không rõ. Nô thị vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút. Vệ thành nói như vậy, hắn liền nhớ tới lao nhân nói thầm. Cha ngươi nói hậu thiên thu hoạch.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 Ta đưa hạt kê về nhà thuận tiện là có thể nhìn xem bếp thượng. Nô thị nói xong hỏi Nhi tử sao tưởng. Vệ thành cảm thấy khá tốt, liền như vậy định ra. Đi theo Nô thị còn đi lộng hai đỉnh khoan duyên mũ dơm trở về, vì làm Nhi tử tỉnh điểm sức lực, lại ma một lần lưỡi hái. Vệ ra lục tục đặt mua 11 mẫu dùng nước, năm đầu phân ra, vệ phụ hướng ba cái Nhi tử trên đầu cắt cắt 8 mẫu, dư lại hai mẫu về chính hắn, hắn đi theo vệ thành tính xuống dưới phụ tử hai cái liền chiếm năm mẫu điển. Năm mẫu điển, trong nhà bốn khẩu người đồng tâm hiệp lực vội ba ngày, thu hồi tới ướt hạt thóc bị phô bình nằm xoài trên trước ra môn viện ba thượng, lại phơi ba ngày. Trong nhà phơi hạt thóc thời điểm, vệ phụ đi vệ thành hắn đại thúc công gia, cùng bọn họ nói muốn mượn dùng thạch nghiền. Thạch nghiền chính là nông thôn nói cối say, phía dưới lao đại một khối thất tối dưới, phía trên xứng cái nặng chữ vòng lăn, vòng lăn tên khoa học tiêu thất tối trên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 cùng năm rồi giống nhau loại. Nghe hắn một hồi nhắc mãi xuống dưới, nô thị đột nhiên thông suốt, dối tay ở nam nhân cánh tay thượng trụt một chút, hắn cha ta nghi tới. Ngươi nói, ta nghe. Nô thị hướng hắn ngoắc ngoác ngón tay. Này còn dùng đến lặng lẽ nói. Xem hắn rong rong dài dài nô thị túm nam nhân lỗ thai làm hắn cúi đầu, dựa lại đây điểm, chờ hắn dựa lại đây mới nhỏ giọng nói, ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói. Ta cảm giác tam tức phụ là vừa mệnh.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 Lão hoa màu kỹ năng trồng ra đều là 400 suốt đầu, loại đến không tốt 300 nhiều cũng có. Kia không phải được. Duy độc nhà ta tăng thu nhập như vậy nhiều đã nói lên không phải mùa màng vấn đề, ngươi cũng nói ngươi không có làm gì, không phải ứng ý nghĩ của ta. Trên đời này chính là có như vậy mơ hồ sự, lao nhân ngươi thật đừng không tin, bằng không ngươi nói một chút vì sao chúng ta nhi tử hợp với ba năm viện khảo xẻ ra chuyện, năm đầu liền hết thể thuận lợi, chúng tu tài lên làm lấm sinh, vào phủ học, cầm mở giáp, được khen thưởng. Ta không phải hai tháng trên đầu ôm gà con, ôm hai mươi phụ nàng nuôi sống mười lăm. Hiện tại mỗi người đều có thể đẻ trứng. trong giới kia hai đầu heo cũng phỉ lưu thật sự, đến cuối năm không chuẩn có thể nhiều sát mấy chục cân thịt ra tới. Vệ phụ nghĩ rồi lại nghĩ, hỏi kia nàng xuất giá phía trước như thế nào, không vượng vượng cha hắn. Ngươi sao biết nàng không vượng cha?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 Tam lang a, nương đã sớm tỉnh lại qua, nương thật sự tỉnh lại quá, về sau lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ vẫn là từ ta làm chủ, đại sự ngươi định đoạn. Còn có ngươi tức phụ, ta khẳng định đối nàng hảo, trời sập ta cho nàng đỉnh, tuyệt đối không giống bên ngoài những cái đó ác bà bà cả ngày ở tức phụ trước mặt Jun Nguy Phong. Liên hôm nay, Khương Mật liền cảm giác bà bà không thích hợp, cùng nàng nói chuyện thời điểm tổng cười tủm tìm đặc biệt hòa khí, còn quan tâm nàng tới.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 Lẽ ra hai người bọn họ năm đầu thu hạt thóc cùng vệ phụ thu giống nhau. Hai người bọn họ cũng là chính mình lưu loại, liền có người tò mò đi hỏi mẫu sản, lại nghe nói chỉ có hơn 400. Một nhà điển, giống nhau loại, mỗi mẫu 100 cân chênh lệch rốt cuộc là như thế nào tới. Cũng là nghe xong vệ đại lang cùng vệ nhị lang cấp ra số, vệ phụ mới có điểm tin bà nương nói, cảm thấy có chút nhân sinh tới khả năng chính là vợ, chồng trọ so người khác thu đến nhiều.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 Lần này ra cửa, mang đồ vật liền nhiều một ít, vệ phụ, vệ mẫu nô thị, khương mật ba người vẫn là đem hắn đưa đến cửa thôn, mắt thấy hắn đem hành lý phóng thượng cùng người thuê tới xe bò, sau đó chính mình cũng ngồi trên đi, theo xe bò lắc lư rời đi ra. Thẳng đến xe bò bóng dáng đều nhìn không thấy, ba người mới quay đầu trở về đi. Chẳng sợ nhi tử trưởng thành, hắn mỗi lần muốn ra xa nhà ta còn là không an tâm. Người là mẹ hắn, đương nhiên vướng bận hắn.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 Hắn trở về lại là như thế nào ầm ý vệ ra người không rõ ràng lắm, ở thẳng thắn nói không có tiền lúc sau bên kia liền không lại đến quá. Giống như vậy qua nửa tháng, 8 tháng thượng tuần, vệ đại lang gia truyền tin tức tốt, Trần Thị phun đến trời đất lưu ám, thỉnh xích cước đại phu lại đây vừa thấy nói nàng lại có mang. Trần Thị chính mình cao hứng cực kỳ, nghĩ thầm bao đản 5 tuổi nhiều, đi theo là có thể đưa đi thôn học làm hắn đi theo láo tú tài biết chữ, người khác lớn không cần phải xem vào.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 Liên nói ngươi không thoải mái tay chân không lực choáng váng đầu tưởng phun làm hắn lại đây bắt mạch. Chương 26026. Ta vốt là hỉ mạch a, người con dâu có mang. Đại phu dông nói như vậy, một lời của hắn thoát ra, Khương Mật cùng Nô thị đồng thời cất cao âm lượng, thật sự. Nô thị mời đến cái này là trong thôn thảo dược Lan trung, năng lực là không kịp dược phòng những cái đó ngồi công đường đại phu, ở thôn thượng còn có chút danh vọng. Nhà ai có người không thoải mái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 Nhà ta song hỉ lâm môn, hảo A. Nô thị nói muốn đi sát gà, hầm nồi nước tới cấp khương mật bổ thân thể. Khương mật vốn đang vẻ mặt vui mừng phùng bụ, nghe được lời này đứng lên nói tính, ta ăn nước đường trứng là được, để trứng gà liền như vậy giết rất, rất đáng tiếc Ngươi đừng ngôi, đại phu đều nói muốn ăn được. Nhà ta từ trước tháng khởi mỗi ngày đều là cơm thẻ trứng gà cũng ăn không ít, sinh hoạt đủ hảo. Tức phụ ngươi đừng cùng ta tranh.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 Ngươi xem ta sinh ba cái, ba cái toàn mang bả, ngươi hai cái tẩu tử cũng là. Ngươi muốn thật có thể một thai sinh cái khuê nữ, ta cùng cha ngươi vẫn là cao hứng, tả hưu hai ngươi đều tuổi trẻ, muốn nhi tử nối roi tông đường sau này tiếp theo hoài, tổng hội có. Vừa rồi nghe nói là hỉ mạch, khương mật cao hứng rất nhiều duy nhất sợ hai chính là sinh ra khuê nữ cha mẹ chồng không thích. Nô thị lời này liền phản phất là một viên thuốc can thần, nàng một chút nhẹ nhàng không ít.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 Nàng liền nói tam tức phụ trên người không sức lực lại phạm ghê tẩm thỉnh đại phu tới nhìn nói là hỉ mạch. Mang thai. Khương thị này bụng tranh đua. Các ngươi lão tam quanh năm suốt tháng không mấy cái thời gian ở nhà, trở về một chuyến khiến cho nàng có mang. Người nọ chắp tay cấp nô thị nói chúc mừng, hỏi nàng mới vừa hoài thượng liền sắt gà. Như vậy rộng. Nhà ta không thiếu ăn, tự nhiên phải đối tức phụ hảo điểm, sắt một con tính cái gì. Ta về sau nguyệt nguyệt đều cấp sát một con, cho nàng ăn thị tan canh bổ thân thể, bổ hảo năm sau cấp trong nhà thêm cái đại béo tôn tôn. Bà bà đương đến ngươi này phân thượng, kia thật so thân mụ còn thân. Đúng rồi ngươi dâu cả không phải cũng hoài nhị thai. Trong nhà hai cái đại bụng bà, gà đủ sắc không? Nô thị cùng cái cởi Phật di lặc dường như, ta đây là cấp tam tức phụ giết, dâu cả kia đầu nàng nam nhân biết tán bài. Sao? Vậy không phải ngươi tôn tử? Là ta tôn tử. Vậy ngươi này cũng quá. Nô thị hỏi nàng quá cái gì? Ngươi nọ không nói thẳng quá không công bằng, nàng nói Tú Tài nương tử quý giá, cho nàng ăn thịt không cho Trần thị uống khẩu canh. Nàng muốn phân ra, ta tội nàng ý quản ra phần, đồng ruộng cho ngân lượng cho, sao? Hiện tại mang thai còn muốn uống ta canh. Ta cùng lão nhân đều dựa vào lão tam dưỡng, ta lấy tam tứ phụ uy gà đi cấp dâu cả bổ thân thể, ta thành cái gì?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 Hắn một giọng nói liền đem nô thị hô ra tới, nô thị đầy mặt tươi cười, nói tam thức phụ có, thỉnh đại phu xem qua khẳng định là có, lật qua năm tam lang liền phải đường tra. Kia hảo, đến nghĩ biện pháp đem tin tức tốt này chuyển tới phủ thanh đi, làm nhi tử cao hứng một chút. Nô thị nói từ từ xem, chờ lần tới lại thu được tin, thuận tiện làm người hồi một phong qua đi. Hai người chính thương lượng, khương mật cắm cái lời nói, ta cảm thấy vẫn là đừng có gấp nói cho tướng công.